thân hình lập tức nhoáng lên một cái thanh trường kiếm nhỏ hẹp kia lập tức hiện ra trong tay mà lúc này trên người của gã cũng sôi nổi dựng lên một cỗ kiếm ý cường đại đây là một cỗ kiếm ý ẩn chứa tin tưởng kiên cường không gì sánh bằng dường như tại giờ k h ắ c này ngoại trừ thanh kiếm trên tay toàn bộ thế giới này liền không có bất kỳ vật nào khác tồn tại khi cỗ kiếm ý này bắt đầu tràn ngập lập tức tạo thành một loại khí thế kiên cố không gì phá nổi trong n g á y mắt đánh tan sát khí của ngô láo gia tử đồng thời thân thể của v ông kiệt đột nhiên biến mất gã và trường kiếm trong tay đột hiên hóa thành một mảnh cầu vồng bay vọt về hướng ngô láo gia tử tốc độ kiếm cầu vồng nhanh đến cực hạ ngô láo gia tử phóng thích mấy sợi xích sắt tuy rằng hùng hồ nhưng còn không đợi kịp chúng nó vây lại v ông kiệt cũng đã đột phá vòng vây của xích sắt, trong vòng ba trượng đã đi tới trước người ngô láo gia tử sắc mặt ngô láo gia tử cuối cùng có chút thay đổi lão như thế nào cũng không nợ tới tiểu tử này vừa mới đặt chân đến phạm vi vương cấp không ngờ đã có được khí thế đáng sợ như vậy nhưng mà lão nhưng lại không biết vâng kiệt đột phá cũng không phải thuận buồn xuôi gió gã là ở dưới vô tận uy áp bằng vào một ít toán khí không chịu thua và hợp làm một cùng với trường kiếm trong tay hoàn toàn ngưng tụ thành một thể cuối cùng mới đột phá được đấy đối với gã mà nói người tức là kiếm kiếm tức là người lúc kết hợp cả hai cho dù là dưới cơn giận của thiên uy chỉ một kiếm cũng có thể phá vỡ lại càng không cần nói cường nhân vương cấp như ngô láo gia tử đây cũng là nguyên nhân mặc dù ông kiệt vừa mới đột phá nhưng cũng có tự tin đi khiêu chiến cường nhân vương cấp lâu đời như n ô láo gia tử a n ô láo gia tử hét lớn một tiếng quần áo của lão lay động một trận lại là va sợi xích sắt xuyên qua áo quần đột nhiên bắn ra thật nhanh hơn hẳn lúc trước lão phóng thích xích sắt kinh khủng hơn số lượng sợi xích sắt từng đem kim cương vương vây khốn không ngờ có đến mười cái đây đây mới là thực lực chân chính của vị cường nhân vương cấp lâu đời này、ba. trường kiếm và xích sắt hung h ă n g đụng vào nhau vương kiệt và trường kiếm trong tay đột nhiên bạo phát lực lượng của bọn họ phối hợp với nhau chỉ trong nháy mắt hai bên tăng lên giống như là cùng đi trên một cái cầu thang nháy mắt tăng vọt đến mấy lần vì thế sau khi cản trở ba sợi dây xích kia dĩ nhiên cũng bị bạo liệt ảnh hưởng bị kiếm quang kiên cố không có gì phá nổi đánh tan ầm ầm Trăng trong mấy này, thân tử thối trượng. ra chính này, hình ngô láo ra tử đã thối lui đến ngoài qua, lui là láo mấy mấy dây đã chúng nó quấn vào một chỗ biến thành thể hình thô to nhưng lại có ba cái đầu của q u á i x à mà bốn sợi xích sắt còn lại thì tiếp theo hướng ông kiệt mà quân lấy kinh nghiệm chiến đấu của ngô láo gia tử cực kỳ phong phú lao đã nhìn ra ông kiệt thi triển một loại mật thuật khi t h u ố c d ư ợ c loại mật thuật này thực lực của gã sẽ tăng vọt lên nhưng không có mật thuật kéo lâu dài được chỉ cần lao có thể kéo dài thời gian ông kiệt nhất định sẽ kiệt lực mà chết khi đó chính là lúc lao bùng nổ hai mắt ông kiệt ngưng tụ gã tự nhiên hiểu được dụng ý đối phương nhờ ưu h n gã g lúc này là một thanh kiếm đã rời vỏ là tên đã rời cung kiếm đã xuất vỏ tên đã rời cung vậy thì không có khả năng quay đầu kiếm vừa quay lại quay vòng ở trên người của gã kiếm quang chẳng nhưng không có suy yếu ngược lại còn bắt đầu thịnh vượng hơn đinh đinh đinh đinh bốn tiếng giòn vang lên bốn sợi xích sắt hùng mạnh đều nổ t u n g kiếm quang hùng mạnh k i ế t như cũ vẫn không thể tan tác đôi mắt của ông kiệt càng ngày càng sáng nhìn thẳng nô lão gia tử sau khi một kiếm chém vỡ bốn sợi xích sắt lại đâm ra lần nữa một kiếm này mang theo uy thế liên tiếp chém nát bảy sợi xích sắt trở nên hùng mạnh không thể đỡ được trong lòng nô lão gia tử c h ậ t l ạ n h tuy rằng lúc này trước mặt lão còn ba sợi xích sắt nhưng lão lại lâm vào một loại cảm giác nguy cơ to lớn có thể thủ đoạn của ông kiệt chính là chỗ tam bản phủ chỉ cần ngưng tụ lực lượng tam bản phủ toàn thân không bằng lão cũng chỉ đánh bất lực nhưng chỉ bằng vào tam bản phủ cũng đã khiến lão lâm vào tuyệt cảnh Ba. lại là một tiếng nổ vang ba sợi xích sắt quấn quanh một chỗ như cũ là chưa từng ngăn được một kiếm quang này trong một khắc vừa tiếp xúc đã bị kiếm quang dũng manh kia đánh vỡ tan vông kiệt hét dài một tiếng xuất kiếm không lưu tình mũi nhọn của kiếm phun ra nuốt vào một đường bay về trước đâm thẳng vào thân thể ngô láo gia tử a đây là ngươi bức ta sắc mặt ngô láo gia tử tờ gi giờ tờ vê đút gi giờ nên dữ tợn lao đột nhiên bạo giống một tiếng thân thể dưới sự áp bách của kiếm quang đột nhiên bạo liệt tách ra đúng vậy thân thể lão cứ như vậy biến thành một trận mưa máu vỡ tan mà ra kiếm ông kiệt chưa đâm chúng đối phương liền gặp được một màn quỷ dị như thế chẳng qua để cho gã càng thêm rung động đó là bên trong h ư không tràn ngập hơi thở của ngô láo da tử chẳng những không có biến mất ngược lại còn nồng đậm tới c u n g cực một đ o á hoa thần kỳ đến không tin nổi từ trong máu thịt của ngô láo da tử mọc lên tốc độ sinh trưởng của nó cực nhanh nó một bên lớn lên một bên đem máu thịt ngô láo da tử bạo phát hấp thu đến trong cơ thể chỉ trong nháy mắt nó liền trưởng thành một đoá hoa cực lớn giữa trung tâm đoá hoa mọc ra một mặt người mặt người nọ à ngô láo ra tử giống nhau như l ú c sắc mặt ông kiệt đại biến kiếm ý trên người gã lưu chuyển cũng không chút lưu tình chém về phía hoa tâm nhưng s u hạng quanh hoa tâm đột hiện ra vô vô số xúc tu số lượng xúc tu nhiều đến không hết tuy trong nháy mắt ông kiệt chém đứt hơn mười cái nhưng xúc tu như là vô cùng vô tận càng nhiều cái tiếp tục còn lấy ngay sau đó khí tức trên thân ông kiệt đột nhiên giảm xuống mật thuật kia tuy rằng hùng mạnh có thể trong nháy mắt làm gã buộc phát ra trạng thái tốt nhất nhưng một khi hiệu quả của mật thuật mất đi thực lực của gã ngược lại sẽ giảm xuống một bậc uông kiệt khé quát một tiếng kiếm q u a n g co rút lại ở sung người tạo thành một một bức tường kiếm tuy nhiên những xúc tu này theo sát mà đến chúng nó từng sợi từng sợi quân lấy đem kiếm tường vây vào giữa ha ha ha uông kiệt ngươi chết đến nơi rồi tiếng cười thô bạo của ngô lão gia tử vang vọng trong đấu trường vương cấp tiếng cười kia giống như là hồi quang phản chiếu sự điên cuồng của người sắp chết chương 850, t h ầ n đạo lĩnh vực ngô láo gia tử ngươi không ngờ ngươi cất giấu quỷ kiếm đằng trong cơ thể ngươi tên phản bội quan minh thanh âm vương kiệt tràn đầy phẫn nộ quanh quẩn bên trong đấu trường làm một gã cường nhân mấy chục năm trong cấp bậc đại công tước vương kiệt tự nhiên hiểu rõ ngô láo gia tử đang làm gì không ngờ l a o đem một hạt giống quyết kiểm đằng hấp thu vào trong cơ thể dùng chính máu thịt của mình bồi d ư ờ n g m à thành qua thời gian khiến nó dần dần phát triển bình thường thì hạt mầm này sẽ không biểu hiện ra trang thái khác thường gì nhưng tới khi sống còn đem nó thả ra hạt giống sẽ phong thích chiến lược khổng lồ trong nháy mắt hấp thu sạch sẽ máu thịt của lão chuyển hóa và có được sinh lực mạng hùng mạnh hơn và thực vật có sức chiến đấu đây là một loại quỷ dị mật thuật tuy rằng sức chiến đấu hùng mạnh nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể học theo được bởi vì cái giá phải trả cho việc thi triển loại mật thuật này chính là vứt bỏ thân phận nhân loại từ này về sau không ngừng biến hóa từ thực vật sinh vật hay thân thể con người hơn nữa là một m thành viên trong quang minh t h à n h giáo lại lựa chọn dung hợp với loại hắc cám sinh vật quỷ k i ể m đẳng đây tuyệt đối là dấu hiệu dồn bỏ quang minh thần khanh khách gương mặt quỷ dị trên hoa tâm cười vặt mẹo phản đồ quang minh ta thèm b ả o lão tử vì quang minh thần trinh chiến mấy trăm năm chẳng qua là nghĩ lấy được một thái ấp có thể bước lên thần lộ đã bị người khi dễ mọi cách ừ thọ nguyên lão tử gần hết nếu như không kiếm đường tắc khác thì như thế nào có thể tiếp tục sống tiếng cười của lão khủng bố h ớ n lao tử kinh doanh hành cung mấy trăm năm nay không thể tiện nghi cho người khác kiếm quan g quanh thân thể ông kiệt dần suy yếu mà đám xúc tu vô tận lại không ngừng cuốn chặt lấy ánh mắt của ngô lão gia tử tự nhiên nhìn ra ông kiệt căn bản không có khả năng trốn thoát lòng bàn tay của mình cho nên lão cũng không có chỗ nào k i ế n kỵ ha h a ngươi cũng không cần ngông cuồng mở miệng ta nếu hiện ra hóa thân tự nhiên có đường bảo vệ chính mình trong vòng ba trượng xung quanh ta bất luận là thanh e m gì đừng mơ có thể lọt ra ngoài gương mặt quỷ kia nhìn uông kiệt trong mắt dường như có mấy phần tiếp hận thật đáng tiếc mắt ngươi bị mủ không ngờ lại đi theo doanh thừa phong h ừ uông kiệt trầm giọng nói nô lão gia tử ngươi ở đấu trường vương cấp làm như vậy chẳng lẽ không sợ bệ hạ phát hiện sao nô lão gia tử cất tiếng cười to nói thực lực của giáo tông tuy rằng sâu không lường được nhưng ngươi lại không biết vòng bảo hộ nơi này chính là do quang minh thần ban ân trừ phi là đã đặt chân lên thần đạo nếu không tuyệt đối không có người có thể dình xem trong tiếng cười của lão có một tia khoe ý giáo tông nếu đã thành thần làm sao còn có thể tiếp tục nắm giữ t h à n h giáo cho nên ngươi đừng có hy vọng sẽ không ai đến cứu ngươi được đâu vương kiệt hạ ánh mắt chậm d ã i nói bệ hạ không gì không làm được ngươi trong mắt ngài cũng chỉ là tên ngãi nhép mà thôi nô láo ra tử giận dữ lao gầm thét xúc tu kia siết chặt hơn nữa bên ngoài màn hào quang hai mắt giáo tông bệ hạ khép hở vẻ mặt không chút biến hóa nhưng mà bàn tay đang nắm quyền trượng có chút run dày nô lão gia tử cũng thật không ngờ giáo tông bệ hạ đã đạt đến bán thần mà càng không thể tin được chính là trở thành bán thần giáo tông bệ hạ lại không có ý thối vị nhượng ngôi cho nên tại bên trong sàn đấu tất cả đều rơi hết vào trong mắt giáo tông bệ hạ nhưng lão cũng không có lựa chọn ra tay mà là đang lẳng lặng chờ đợi lão đang đợi đòn sát thủ của hồng kiệt đương nhiên nếu như hồng kiệt bất lực mà nói lão cũng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới Chết chết chết! sau khi hóa thân thành thực vật sinh mạng trí hóc ngô lão ra tử hình như cũng trở nên mơ hồ đặc biệt vẻ khí thế hung ác hoàn toàn p h o n g ra hoàn toàn nhìn không ra loại đa mưu túc trí như ngày thường của lão lúc này miệng của lão gặp thét ánh mắt lại hung bạo vô cùng ha ha tường kiếm của người sắp kiệt lực chết đi cho ta vương kiệt bị xúc tu vây và ở giữa lặng im chờ đợi lại không nhìn thấy dấu hiệu bệ hạ phải ra tay trong lòng của gã thở dài một tiếng tựa hồ đoán được cái gì xu đó gã n g n g đầu ngay trước khi tường kiếm sụp đổ lạnh lùng nói chết là ngươi nhẹ nhàng giơ hai tay lên ánh mắt của gã trở nên thành kính vô cùng mở miệng cung kính nói xin mời hàn băng đại nhân đột nhiên một lượng hàn ý dạy đặc không thể nào hình dung ở trước mặt gã đột nhiên bùng nổ mà ra trong không gian giao động một trận một thanh trường kiếm tản ra hàn ý khôn cùng cứ n h ờ rộ về sự đột ngột hiện thân nô láo ra tử giống lên một tiếng rồi dừng lao sững sờ nhìn cảnh tượng này trong đôi mắt của lao tràn ngập không thể tin được lao thấy rõ ràng đây chính là một thanh trường kiếm hàn ý chính là không ngờ xuất hiện phá tan tường kiếm của hồng kiệt lúc này trong không gian đã tràn ngập kiếm ý của hồng kiệt mà ngay cả lao hóa thân thành quỷ kiểm đẳng đều không thể lay động mảy may nhưng thanh trường kiếm này không ngờ lại nhẹ nhàng phá tan tường kiếm đây là lực lượng đáng sợ bực nào chứ còn không đợi lao lấy lại tinh thần lao cảm thấy hàn ý trên thân trường kiếm nhanh chóng k h u y ế t tán khi hàn ý này trở nên dày đặc thân thể thực vật của lão không thể ngờ cảm nhận được hàn ý chân chính khiến lão cảm thấy không thể tin nổi và hoảng sợ đó là lão phát hiện mình bây giờ đang dần dần mất đi năng lực khống chế thân thể hàn ý này k h u y ế c t ạ n vô tận và tràn ngập giống như là đem thân thể của lão đông cứng lại rồi này làm sao có thể trong lòng lô lão gia tử phát nghi vẫn không ngừng gương mặt quỷ giữa hoa tâm càng không che giấu được vẻ hoảng sợ vuông kiệt là không người thật sâu về phía hàn băng trường kiếm nhưng trong lòng thì thầm kêu may mắn lúc doanh thừa phong đem kiếm bảy ban thưởng gã vẫn là không chịu nhận nhưng hiện gù hoặc gã mới biết được đây là doanh đại sư nhìn xa trông rộng nếu như không có hàn băng đại nhân đi theo mà giáo tông bệ hạ lại không chịu viện thủ như vậy chỉ sợ hôm nay gã phải bỏ mạng thật rồi mật thuật của gã có thể đem tất cả lực lượng trong nháy mắt kích phát nhưng nếu trong khoảng thời gian ngắn không thể giết chết đ ị c h nhân vậy chết chính là gã v ư ơ n g kiệt có năm chắc trong nháy mắt bùng nổ đối phó với ngô láo gia tử nhân loại nhưng đối với lúc sinh mạng thực vật sinh vật lực lâu dài vô cùng liền không có bất kỳ ưu thế nào bạch quang trên trường kiếm trận lóe một bóng người chậm rãi ngưng tụ hình thành gương mặt bóng người này và doanh thựa phong giống nhau như lúc đúng là khí linh hàn băng sau khi nó hiện thân ra ánh mắt lạnh lùng như băng không có một tia tình cảm dừng lại trên người ngô láo gia tử nói tên mà chủ nhân muốn giết chính là người này nó mặc dù là đang hỏi nhưng trong giọng nói lại không có nửa điểm giao động ngược lại nhờ ưu hầu đang trần thuật việc nào đó vương kiệt vội vàng không người nói đúng vậy lao cũng không phải là nhân loại lao đem hạt giống quỷ kiểm đ ằ n g nuôi trong người giờ đã thành nửa người nửa thực vật rồi vương kiệt giải thích nói tuy nhiên tại hạ nguyện ý dùng mạng đảm bảo lão tuyệt đối chính là kẻ mà doanh đại sư muốn giết chủ nhân ngươi ngươi là thánh khí mà doanh thừa phong rèn ra không không đ úng ngươi là bị hàn ý xâm nhập ngay cả quyền khống chế thân thể cũng khó khăn may mà ngô lão gia tử cũng nhớ ra cái gì lão hoảng sợ kêu lên bán thần khí lúc này lão đã nhận ra thứ vây khốn thân về lão không chỉ là hàn ý mà còn là một loại năng lượng khủng bố vô địch đây chính là lực lượng lĩnh vực là lực lượng thuộc về thần linh trước mặt lực lượng thần linh chó dù là thánh giả cường đại cũng không hề có năng lực phản kháng không có khả năng doanh thừa phong vừa mới tiến cấp t ấ c vị làm sao có thể rèn ra bán thần khí ánh mắt của lão tan giã trong miệng thì thảo đây làm ộ n g đây nhất định là m ộ n g a ta muốn tỉnh lại tỉnh lại vương kiệt quay đầu ánh mắt thương hại nhìn ngô láo gia tử gã đã nhìn ra dưới sự tuyệt vọng nhận lấy đã kích như vậy ngô láo gia tử đã nổi điên thần chí người này đã không còn là thánh giáo kỵ sĩ vương điện hạ mà là một kẻ trí h ố c mơ hồ kỵ sĩ vương trong lòng của gã thầm an nếu trong người vị lão nhân này không phải gieo hạt mẩn quỷ k i ể m đẳng nếu không phải lao theo đuổi lực lượng cường đại hại b ằ n g thân biến thành nửa người nửa cây như vậy ít nhất tinh thần không bị sụp đổ hừ nếu là hắn vậy thì xong rồi hàn băng khí linh hừ lạnh một tiếng thân hình của nó đột nhiên biến mất hóa thành một đoàn quang nhập vào bên trong trường kiếm sau đó trường kiếm lóe lên vọt bay thật nhanh bay vòng quanh ngô láo ra tử đã biến thành một đoá hoa to tốc độ của nó nhanh đến cực hạ cho dù là lấy nhãn lực và tinh thần lực lúc này của b ồ n g kiệt cũng không nhìn rõ mà mỗi vòng nó lướt qua đ ó a hoa lại tăng thêm một tầng băng mỏng một tầng băng này nhìn cực mỏng nhưng lại cứng như vạn niên huyền băng đ ó a hoa bị nhốt trong tầng muốn tránh thoát theo bản năng nhưng chính là không nhúc n í t được tầng băng càng ngày càng dày dần dần đem đ ó a hoa đóng băng thành một tảng băng lớn lúc hàn băng khí linh đối phó với thánh truy đại nhân chỉ là vung tay lên đã đem kiện thánh khí kia đông cứng luôn rồi mà lúc này khí nó đối phó với ngô lão gia tử tuy là tốn công tốn sức chẳng qua việc này cũng không thể nói lên là ngô lão gia tử mạnh hơn thánh truy đại nhân gấp trăm lần hàn băng đại nhân và thánh truy đại nhân đều là khí linh trời sinh đã t r ê n l ệ n h cấp bậc cho nên lúc đối địch có thể dễ dàng khắc chế đối phương mà ngô lão gia tử cũng là ngửa người nửa thực vật đặc thù sinh mạng mà xem ý tứ của hàn băng đại nhân dường như là muốn bắt sống tự nhiên là phải tốn nhiều công sức chút một lát sau hàn băng trường kiếm ngừng một chút kiếm quang t r ậ t lóe đóng băng thật lớn kia lập tức biến mất ngay trong không gian đã bị hàn băng đại bị băng hàn nhân thu vương à o t kiệt mắt nhìn bốn phía ngoại trừ khí lạnh dày đặc đã không còn lưu lại chút dấu vết nào trong lòng của gã mơ hồ toát ra một trận lạnh leo nhưng là vẫn nói hàn băng đại nhân ý tứ của đại sư là giết người này thanh âm lạnh lùng của hàn băng khí linh từ bên trong kiếm truyền ra sinh mạng lực trên người kẻ này dị thường cường đại là thuốc bổ tốt nhất cho ba vương ta muốn đem nó làm lễ vật vương kiệt mật ra trên mặt không khỏi hiện ra vài phần quái dị trí tuệ của hàn băng khí linh không ngờ đã đạt đến trình độ này biết đưa lễ vật cho người bạn khí linh của mình g ã hít sâu một hơi nói vâng tại hạ đã hiểu hàn băng trường kiếm hơi hơi nhoáng lên một cái hóa thánh một đạo quang rồi đột nhiên biến mất ở trong tóc ô g kiệt ô g kiệt động một chút cũng không dám động tuy rằng g ã biết hàn băng khí linh tuyệt đối không vô duyên vô cớ đi thương tổn tới mình nhưng mặc cho ai cất giấu thanh hung khí trên người như vậy cũng sẽ cảm thấy không an tâm sau một lát khi hàn ý toàn bộ biến mất Vông chương tám trăm năm mươi mốt chất vấn bên ngoài vòm hào quang giáo tông bệ hạ chậm rãi mở mắt hơi hơi cười nói trận đấu đã kết thúc người họ trong đang gọi rồi mười vị kỵ sĩ vương đều không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng đều suy đoán xem người chiến thắng là ai nhưng mà hầu như tất cả các kỵ sĩ vương đều cho rằng tỷ lệ doanh thừa phong bị mất mặt lần này là khá lớn chỉ là nhìn thấy vẻ mặt trầm ổn bình tĩnh của doanh thừa phong vẫn có mấy người trong lòng nảy sinh ngờ vực giáo tông bệ hạ vươn hai tay ra hơi vung nhẹ vài cái lập tức vòm hào quang kia liền vỡ ra biến thành một đám hào quang trói lọi chui vào kẽ hở bốn phía xung quanh mà đang lúc vòm hào quang bắt đầu tan ra không gian bên trong nó cũng co rút lại chỉ qua nửa khắc cũng đã khôi phục thành trạng thái như ban đầu nhìn thấy sự biến hóa thần kỳ đó vương kiệt trong lòng âm thầm khâm phục không hổ là không gian mà thần minh tự tay ban cho đích thật có uy năng khôn lường cuối cùng toàn bộ vòm hào quang tán đi phần đông các kỵ sĩ vương không khỏi hơi dần dật mí mắt bọn họ không ngờ mà thấy giữa sân đấu cực đại lại chỉ có một người vương kiệt một vị vừa mới thăng lên vương cấp cừng giả tay cầm trường kiếm ngạo nghễ mà đứng giữa đấu trường còn ngô lão người được bọn hắn cho rằng có khả năng thắng lại biến mất vô tung vương kiệt một vị kỵ sĩ ánh mắt chật lóe chậm rãi nói một câu những người còn lại mặc dù không nói gì nhưng trong mắt cũng không che giấu được sự kinh ngạc giáo tông bệ hạ chậm rãi gật đầu nói trận đấu này vương kiệt chiến thắng hắn dừng một chút lại nói vương kiệt nô lao đâu rồi vương kiệt vẫn ra khỏe miệng hơi dần d ầ n trong lòng thầm nghĩ bệ hạ ngài nếu đã thăng lên bán thần có lý nào lại còn không biết tuy nhiên y không dám nói ra suy nghĩ đó đành phải thầm thở dài trong lòng nói thưa bệ hạ nô lao đã chết rồi vài vị kỵ sĩ vương nghe vậy nhấn mày bọn họ nghe ra được mấy điều bất thường từ một câu nói này cho dù ngô lao đã bị vương kiệt giết chết mất xác nhưng dù sao ông ta cũng là kỵ sĩ vương điện hạ g dư chức quản lý một cung điện trong quang minh thánh giáo nếu dựa theo lễ tiết bình thường vương kiệt sẽ phải nói là ngô lao đã trở về trong vòng tay của quang minh thần nhưng giờ phút này y lại nói ngô lao đã tử vong hơn nữa trong giọng nói còn lộ vẻ chán ghét điều đó nói lên trong việc này có gì bí ẩn giáo tông bệ hạ không v ộ i không cấp mà nói cuộc đấu của các ngươi diễn ra như thế nào kể lại đi vâng v ư ơ n g kiệt cũng không giàu giếm kể lại việc chính mình thi triển mật thuật kiếm chém ngô lão tuy nhiên y cũng chỉ nói đến ngô lão tự bạo biến thành quỷ kiểm đẳng thì dừng lại mọi người nghe xong sắc mặt mỗi người một khác phương pháp cấy mầm móng một loại thực vật cường đại vào trong người nuôi nó bằng máu thịt của mình cũng không phải là một việc quá xa lạ đáng sợ ít nhất những kỵ sĩ vương này cũng biết các kỹ xảo và pháp môn cùng loại thế nhưng việc ngô láo chọn dùng loại sinh vật hắc cám là quỷ kiểm đẳng này cũng nói lên ông ta có dị tâm khác sau chốc lát một vị kỵ sĩ vương tiến lên một bước hướng về phía giáo tông bệ hạ không người chào sau đó nói v ư ơ n g kiệt nếu ông ta đã biến thành quái vật nửa người nửa thực vật vậy thì lực lượng của ông ta chắc chắn sẽ tăng lên rất mạnh ngươi làm thế nào để có thể đánh thắng hơn nữa ý ghi hãy ngừng lại một chút nói thi hải của ông ta ở đâu chuyện này dù sao cũng liên quan đến một kỵ sĩ vương điện hạ vị kỵ sĩ vương này còn quản lý một cung điện cho nên bọn họ tuyệt đối không thể nghe lời nói từ một phía của hương kiệt v ư ơ n g kiệt không người chào hướng người đó nói phi lâm đại nhân lý do tại hạ có thể thoát ra là bởi vì trên người tại hạ có mang một dị bảo còn thi hải của ngô láo thì đã bị dị bảo đó nuốt rồi phi lâm đại nhân là vị đại diện cho tất cả kỵ sĩ vương nói chuyện với giáo tông bệ hạ lúc trước có thể được mọi người cử ra mà không ai có ý kiến phản đối điều này cũng thể hiện do thực lực hùng mạnh của người này hơi nhữ mày phi lâm chầm rãi nói v ư ơ n g kiệt đưa dị bảo của ngươi ra cho chúng ta xem xem v ư ơ n g kiệt hơi hơi do dự lắc đầu nói phi lâm đại nhân dị bảo này cũng phải của tại hạ cho nên xin thứ cho tại hạ không thể đáp ứng yêu cầu của ngài h ừ trên mặt của phi lâm lộ vẻ giận dữ y nói lấy ra thanh âm của y không lớn nhưng cũng rất bá đạo ngay cả ở trước mặt giáo tông bệ hạ thái độ y cũng không giảm bớt chút nào doanh thừa phong nhấn m ẩ y c h ậ m rãi nói phi lâm đại nhân di bảo mà y nói là của tại hạ đấy tất cả mọi người trong lòng thầm giật mình kinh ngạc liền ngay cả phi lâm cũng quay đầu nhìn hắn sắc mặt có phần nghi ngờ sửng sốt giờ đây doanh thừa phong đã không còn là hạng vô danh tiểu tốt gì rồi ở đại hắc gốc hắn rèn tạo ra thánh khí dẫn đến khôn cùng thiên kỵ cần hơn mười vị vương cấp cường giả hợp sức khó khăn lắm mới chống cự lại được ngay cả là trong thánh giáo cũng có người thắc mắc không biết Gen đại sư đứng đầu thánh giáo hiện nay đến cùng là nặc ý nhĩ đại sư hay là doanh thừa phong đại sư cho nên vị phi lâm đại nhân này tuy tự cho mình là thanh cao lại có thực lực kinh người nhưng hắn cũng không muốn đối địch với doanh thừa phong do dự một chút phi lâm chậm dãi nói doanh đại sư bản tọa không phải là người không thông tình đ ặ t lý mà chuyện này cũng không là việc nhỏ ý thì ảnh hưởng một chút nói nếu ông kiệt nói là sự thật vậy ngô lao chết coi như đã đền tội nhưng nếu y nói dối vậy ý đã làm bẩn vinh dự của một kỵ sĩ vương ý hướng doanh thừa phong hơi gật đầu một cái nói hy vọng đại sư có thể có cái nhìn đại cục doanh thừa phong trầm n g â m một lát hắn nhìn uông kiệt chuyến ra một luồng ý niệm tinh thần chẳng qua luồng ý niệm tinh thần này không liên lạc với uông kiệt mà liên lạc với khí linh nhận giấu trên người ý ỉa chỉ chốc lát sau doanh thừa phong trong lòng có n ắ m chắc hắn cười ha h a nói p h i lâm điện hạ thực ra muốn kiểm chứng chuyện này rất dễ dàng phi lâm trầm giọng nói mời đại sư chỉ giáo doanh thừa phong trầm giai nói chỉ cần lấy thi thể của ngô láo ra cho mọi người xem chắc hẳn các vị sẽ biết chuyện này thực hư thế nào bọn họ đều là những nhân vật xuất sắc trong số những kỵ sĩ vương với hiểu biết của bọn họ khi nhìn thấy khôi băng thực vật sẽ tự nhiên có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra được phi lâm chắc chắn đáp mặc dù không thể thấy được thánh khí cường đại nổi tiếng của đối phương nhưng có thể biết rõ chân tướng sự việc cũng đã đủ rồi giáo tông bệ hạ khẽ lắc đầu y vốn định đợi lúc doanh thừa phong chịu khó xử mới đứng ra dùng hy vọng của hắn làm đám người phi lâm khuất phục giành được hảo cảm từ doanh thừa phong nhưng không nghĩ tới doanh lại có thể ứng phó thành thạo với phi lâm doanh thừa phong gật đầu ra hiệu cho vương kiệt vương kiệt trong lòng vừa động phối hợp theo y hắn mả rơ một bàn tay ra lập tức trong lòng bàn tay y tràn lên một luồng hạt khí rất nhanh liền khuyết rộng ra phạm vi khuyết tán tương đối có hạn sau khi đạt đến trình độ nhất định một khối băng cực lớn xuất hiện trước mặt mọi người một cách thần kỳ may là tòa đại sảnh của giáo tông bệ hạ khá là lớn nếu không cũng khó mà chứng kiến được một cây thực vật lớn như thế mọi người vừa nhìn vào lập tức thấy chỗ nhụy hoa của quỷ kiểm đằng là một khuôn mặt cực lớn lộ đầy vẻ hoảng sợ ngô lão phi lâm trầm dai nói chỉ có điều lúc này giọng điệu của y đã hoàn toàn khác trước đó vài vị kỵ sĩ vương đều nhìn qua mấy lần trong lòng thì hoảng sợ hóa ra tấm bài cuối cùng mà ngô lão dựa vào lại là cái này đó là cấy mầm móng quỷ kiểm đằng vào trong cơ thể từ đó có thể biến thành nửa người nửa thực vật nếu để ông ta bước lên thần đạo cuối cùng thành thần đến lúc đó ông ta làm việc này mọi người cũng không có ý kiến đến gì trái lại còn hâm mộ ông ta dứt khoát quyết đoán nhưng hiện giờ nô lao đã chết ông ta đã chết thì cũng không còn giá trị lợi dụng nữa tự nhiên sẽ không có ai đứng ra biện hộ cho ông ta hơn nữa sau khi nhìn thấy cây thực vật này bọn họ đều biết rõ ràng là thực lực của ông ta đã tăng lên nhiều trừ khi là đánh với bọn họ mới có thể bị thua như vậy một kẻ mới thăng cấp như v ông kiệt đến cùng đã sử dụng bảo vật gì mới có thể chuyển bại thành thắng đây phi lâm nhìn phía trung tâm đấu trường tại lúc nhìn thấy khối băng ý đã biết v ông kiệt không nói dối nhưng mà ý cũng cực kỳ t ò m ò vật v ông kiệt đã sử dụng là gì bị lòng hiếu kỳ thôi thúc phi lâm dụng tinh thần ý niệm vươn ra thăm dò chốc lát sau phi lâm lập tức nhấn mày ý bỗng nhiên xoay người nhìn chằm chằm v ông kiệt trong mắt lộ vẻ khó tin doanh t h ừ a phong t r o n g trong lòng căng thẳng thầm nghĩ chẳng lẽ y đã phát hiện ra cái gì lúc này khí tức chiến đấu của hai bên vẫn còn lưu lại ở đấu trường đặc biệt là uy năng lĩnh vực của hàn băng vẫn chưa bay đi hoàn toàn nếu có người chú ý điều tra còn biết được nguồn gốc của lực lượng này là gì thì rất có thể sẽ đoán ra được gì đó tuy nhiên vẻ mặt khác thường của phi lâm chỉ lộ ra giây lát y quay đầu lại nghiêm nghị nói b ậ y hạ thuộc hạ đã tin điều vông tiền nói y thì trầm giọng nói n ô lão tự tiện ẩn giấu sinh vật hát cám đó là việc làm phản bội lại quang minh thần ta đề nghị gạch bỏ vị trí kỵ sĩ vương của ông ta chuyển giao hành cung lại cho doanh đại sư ái lệ ti điện hạ lập tức tiến lên nói thuộc hạ nhất trí thuộc hạ nhất trí lâm vô địch điện hạ cũng trầm giọng nói mấy người còn lại liếc nhìn nhau đều ào ào nói nhất trí có lẽ bọn họ trong lòng vẫn hơi hơi nghi ngờ nhưng lúc này đây không ai còn muốn thêm phiền t o á i nữa rồi vậy được giáo tông bệ hạ trầm dai nói nếu các ngươi đã nhìn vật chứng mà không có ý kiến gì nữa vậy công bố thiên hạ việc này đi ý thì phất phất tay nói phi lâm lúc chuyển giao lại hành cùng ngươi liền đi quản lý lui xuống đi vâng tất cả mọi người trong đó bao gồm cả phi lâm đều không dám làm trái lời hơi không người lui xuống cho dù là lao bon hầu hạ bên người bệ hạ cũng không ngoại lệ chờ đến lúc người cuối cùng cũng lui xuống hai mắt giáo tông bệ hạ lập tức sáng lên lúc này trên khuôn mặt g i à n mua của y lại hiện thêm vài phần sức sống Y gì chậm rãi mà lầu bầu tuyệt một cây hàn băng trường kiếm không ngờ lĩnh vực của nó lại mạnh như thế ha ha thật hy vọng bán thần khí mà doanh thừa phong rèn tạo cho chúng ta cũng có thể đạt tới trình độ bực này mới tốt chương 852, kết bạn từ b ọ n đại nhân dẫn đi hoặc cũng có thể nói là áp giải đi đoàn người rời khỏi thánh địa nơi mà người trong thánh giáo vẫn ngưỡng mộ bọn họ đều là những vương cấp cường giả đứng đầu đương nhiên sẽ không giống giáo chúng bình thường khi gặp được tông giáo bệ hạ liền chân tay long cóng có thể vì thế mà vui sướng hồi lâu nhưng mà chuyến đi lần này gây cho mọi người chấn động cũng không nhỏ chỉ cần nghĩ đến vương kiệt có thể chiến thắng một vị cùng giai cường giả có kinh nghiệm lão thành hơn nữa vị này còn sử dụng bí pháp biến mình thành quái vật bán thực vật có sức chiến đấu cực mạnh như ngô lão bọn họ trong lòng bắt đầu sôi sục vương kiệt từng nói y có thể chiến thắng n ô lão công lao không phải thuộc về y mà thuộc về một cái trang bị mà doanh thừa phong lại thừa nhận trang bị đó là của hắn từ địa vị hiện nay của doanh thừa phong ở thánh giáo đến xem cái trang bị này chắc chắn là do hắn rèn tạo ra cho nên gần như cùng một lúc mọi người đều nghĩ đến lời đồn đãi ở từ đại hạp cốc kia doanh thừa phong rèn tạo ra thiên kỵ thánh khí tam truyền làm mười vị vương cấp cường giả cực mạnh của các tông môn đều tạm thời bỏ qua mâu thuẫn môn phái hợp lực thay hắn chống lại thiên địa đại kiếp như vậy trang bị mà hông kiệt đã dùng chắc phải là thiên kỵ thánh khí đó một vật có tiếng t â m lừng lấy lại ít ai biết đó là vật gì mà đã từng chứng kiến qua cảnh đó ái lệ ti điện hạ chớp đôi mắt đẹp nàng thậm chí còn nghi ngờ cấp bậc của t h a n h khí này có phải chỉ là tam c h u y ể n hay không đang đi trước dẫn đầu phi lâm đột nhiên d ừ n g bước xoay người lại nhìn doanh thừa phong mỉm cười nói doanh đại sư lãnh địa của bản tọa sản xuất một loại ngọc tằm thơ tằm nó nhả ra là một trong những tài liệu rèn tạo tốt nhất trên thế giới ha ha chẳng những thế khi loại ngọc tằm này trưởng thành nó còn có thể hút mật giống loài ong loại rượu du ngủ từ mật này lại là một trong những rượu ngon nhất ở thánh vực ý gì ả n g ừ n g một chút đưa ra lời mời doanh đại sư nếu không chê mời đến chỗ bản tỏa uống chén rượu mắt các kỵ sĩ vương điện hạ đều lộ vẻ hoài nghi phi lâm hoàn toàn xứng đáng làm người đứng đầu trong các kỵ sĩ vương ở thánh giáo Y ý gì không chỉ được coi là vương cấp cường giả có chiến lược mạnh nhất hơn nữa còn quản lý một lĩnh vực đất phong mà tất cả vương cấp cường giả đều hâm mộ thèm mướn tuy nhiên vì có thực lực và bối cảnh cao như vậy cho nên phi lâm từ trước đến giờ đều cực kỳ cao ngạo cho dù gặp được nặc y nhĩ đại sư của rèn tạo thánh điện biểu hiện của y cũng đều là lạnh lùng nhưng lúc này gặp doanh thừa phong y lại nồng nhiệt mà thể hiện ý muốn kết bạn sự tương phản này tự nhiên khiến mọi người thấy kinh ngạc chấn động rồi doanh thừa phong khẽ giật mình nhìn về phía v ô n g kiệt dường như hiểu được suy nghĩ của hắn phi lâm cười ha ha nói ý của bệ hạ là để ta chủ trì việc chuyển nhượng hành cung của ngô láo cho vương kiệt cho nên ý gì h đối vương kiệt gật đầu một cái nói vương kiệt điện hạ nếu không chê vậy cũng xin mời cùng đi tuy rằng y nói vậy nhưng mọi người đều biết rõ phi lâm chỉ có một mục tiêu đó là mời doanh thừa phong biết không thể từ chối được lời mời doanh thừa phong cười nói nếu điện hạ đã có lời mời vậy tại hạ sẽ không chối từ mắt phi lâm sáng lên vui vô cùng mà nói doanh đại sư quả nhiên là người sảng khoái xin mời ái lệ ti điện hạ suy nghĩ thật nhanh nàng đột nhiên gọi doanh đại sư doanh thừa phong xoay người lại hỏi điện hạ có gì muốn chỉ bảo ái lệ ti điện hạ mỉm cười nói doanh đại sư sứ giả long tộc đến thánh giáo đã được mấy ngày rồi chúng nó、no、đến vì chuyện của bá vương nếu đại sư có rảnh xin mời ngày mai đến hành cung ái lệ ti một chuyến để thảo luận được không doanh thừa phong gật đầu liên tục nói đúng lúc tại hạ có việc muốn thỉnh giáo ngày mai tại hạ chắc chắn sẽ đến những kỵ sĩ vương còn lại dần dần lờ mờ hiểu ra một đám đang muốn ngỏ lời mời phi lâm lại hơi nhữ m à y nói các vị điện hạ doanh đại sư muốn đi đâu hay có kế hoạch gì cũng đều là chuyện của ngày mai hiện giờ bản tọa muốn mời doanh đại sư đến hành cung mời các vị nhường cho doanh thửa phong trong lòng hơi kinh ngạc những kỵ sĩ vương này đều là nhóm người mạnh nhất của t h à n h giáo đấy không nói đến người nào khác biểu hiện cường thế của lâm vô địch điện hạ đối với ngô lão cũng đã khiến doanh thừa phong ấn tượng khó quên mặc dù phi lâm có vị trí đứng đầu trong các kỵ sĩ vương nhưng đắc tội với nhiều người như vậy liệu có hơi quá không thế mà doanh thừa phong lại không ngờ rằng nghe phi lâm nói vậy những vị kỵ sĩ vương còn lại chỉ liếc nhìn nhau liền im lặng lui xuống âm thầm kinh ngạc mà hít một hơi doanh thừa phong giờ mới biết danh vọng của phi lâm lại lớn đến thế hán thầm quyết định không thể cùng người này có gì va chạm và trở mặt nếu không sau này sẽ gặp phiền thoái phi lâm điện hạ vung tay lên một chiếc chiến thuyền đột ngột hiện ra chiếc chiến thuyền này tuy không lớn có thể coi là loại nhỏ nhất chỉ nhỉnh hơn chiếc thuyền độc m ộ c của hồng kiệt một ít nhưng cũng thừa chỗ cho ba người ngồi xin mời dưới lời mời nhiệt thành của phi lâm điện hạ doanh thừa phong và hồng kiệt bước lên chiến thuyền chiến thuyền bay lên trời bay nhanh hướng về phương xa chờ chiến thuyền bay xa chín vị kỵ sĩ vương còn lại đưa mắt nhìn nhau mỗi người trong lòng đều có suy nghĩ riêng、4. trên sơn đạo xa xôi có một tòa cung điện hùng vi đứng sừng sững nơi lưng t r ừ n g núi dựng đứng giữa trời như một thanh kiếm sắc bén kiếm ý phát ra mênh mông hùng mạnh tựa hồ muốn đâm thủng vòng trời trên phi thuyền ánh mắt của ông kiệt trở nên vô cùng nhiệt liệt khi y vẫn còn là đại công tức cường giả phi lâm đã là người mạnh nhất trong các kỵ sĩ vương hơn nữa vị cường giả này còn tu luyện vô thượng kiếm đạo hành cung của phi lâm tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng từ ý ý tràn đầy khí thế cao ngạo và mạnh mẽ chưa từng thấy cho nên phi lâm vẫn luôn là thần tượng mà ô n g kiệt sùng bái tuy rằng trước kia y cũng từng đến phi lâm hành cung mấy lần nhưng mấy lần đó đều do người bình thường tiếp đón lần này lại được phi lâm điện hạ tự mình dẫn đi còn là bay thẳng từ trên trời xuống cảm giác lần này tất nhiên là khác hẳn doanh thửa phong hơi hơi hít mắt hắn cảm ứng sự nguy nghiêm mà tòa hành cung đặc biệt này đang thả ra trong lòng vừa động nói phi lâm điện hạ lúc ngài kế thừa hành cung này thì nó đã như thế sao phi lâm cười ngạo nghễ nói doanh đại sư lúc trước bản tọa kế thừa tòa hành cung này nó chỉ là một tòa hành cung bình thường xếp hạng gần cuối trong số trăm tòa thánh điện chẳng qua trải qua mấy trăm năm bản tọa cố gắng đã được nó tán thành nơi đây dần hình thành lên quy mô và khí chẳng như hiện giờ doanh thừa phong suy nghĩ chấp đoán g chậm rãi gật đầu nói hóa ra hành cung cũng có thể biến đổi phi lâm cười ha ha nói đúng vậy mỗi một tòa hành cung thật ra đều là tòa thánh khí vĩ đại do siêu cấp trận pháp cấu thành chỉ có điều muốn được hành cung tán thành cũng không phải một chuyện dễ dàng ý gì c h u y ể n mắt nhìn hướng ông kiệt c h ậ m dãi nói tuy ngô lao đã quản lý hành cung được mấy trăm năm nhưng ông ta vẫn chưa từng được hành cung tán thành ha ha vương kiệt điện hạ hy vọng ngươi có thể vượt qua ông ta vương kiệt không người hướng phi lâm nói điện hạ ta nhất định sẽ cố gắng phi lâm hơi có ẩn ý mà nhìn về phía doanh thừa phong nói ngươi đã có doanh đại sư làm hậu thuẫn ta tin rằng ngươi chắc chắn có thể làm được Con một ắ t thừa doanh phong chuyển đ n khôn ngoan, hắn nghĩ đến g đầy vẻ r trong o bảo n thánh điện của vương g môi một vật, các đều của có kỵ sĩ luồng ò n g trợn h i ể ra. rèn Có có lực giúp đỡ, chắc hẳn việc đạt được lẽ, l sẽ nếu khuyên hẳn thánh điện tán thành sẽ dễ dàng hơn. u đại đỡ, đạt giúp sư Vụt! dễ Một luồng ánh sáng đột ngột tỏa ra từ phía trên tòa cung điện biến thành luồng kiếm quang thẳng thắp bay về phía chiến thuyền của bọn hắn phi lâm mặt không đổi sắc như không nhìn thấy luồng kiếm quang này doanh thừa phong và bông kiệt hơi nhấn mày bọn họ đều cảm ứng được khí thế của kiếm quang rất mạnh mẽ Ở、trước khôn cùng khôn kiếm ý, nếu không nếu ý, để phi ò n g mà bị k ế m đâm chém mắt. quang Tuy đều hai chúng, thành trong ngáy nhiên, bọn không chỉ khúc họ sợ sẽ bị lâm ộ một ra phía quang, mà kiếm chút hãi nhìn phi sợ giống nào, l cũng coi lúc chạm chiến chiếc xích chiến cung không nó quang trong ngáy mắt bổ xuống, nhưng quang thuyền, không tổn thuyền, biến thành một sợi xích quang, kéo chiến thuyền về hướng cung điện. gì. Kiếm kiếm kéo hại Phi vào lại sợi ra mắt làm mà một bổ l về âm âm thầm g ậ t đầu hai vị này quả nhiên không phải nhân vật tầm thường đối mặt kiếm ý hung mánh như thế mà mặt không đổi sắc lần đầu tiên gặp phải tình huống này đã có biểu hiện như thế cũng khá là hiếm thấy trong số kỵ sĩ vương ở t h à n h giáo nhưng y lại không biết trong người doanh thừa phong hàn băng khí linh đã sớm vận sức chờ phát động chỉ cần kiếm quang lộ ra một chút ý đồ công kích nào thì lực lượng lĩnh vực cực mạnh của nó sẽ nghiền nát tất cả thành mảnh vụn chỉ trong chốc lát doanh thừa phong và hồng kiệt tất nhiên biết rõ huy năng của hàn băng khí linh cho nên lúc đối mặt với kiếm quang mới có thể duy trì ung dung bình tĩnh kiếm quang kéo chiến thuyền đến mặt đất phi lâm dẫn doanh thừa phong cùng h n g kiệt vào nội điện làm kỵ sĩ vương đứng đầu phi lâm tất nhiên là hưởng thụ cái tốt nhất xa hoa nhất y dìa lấy rượu du nổi tiếng thánh vực ra quả nhiên ngon khiến doanh thừa phong khen không dứt miệng mà sợi tơ do ngọc t ầ m nhà ra càng làm doanh thừa phong thán phục tuy là nguyên liệu sản xuất từ sinh vật của một vùng linh vực nhưng nó lại có phẩm chất cao không kém so với vài loại sợi tơ hiếm thấy trong truyền thuyết của thánh vực nếu vật này có đủ nhiều hoàn toàn có thể rèn tạo ra vài món thánh khí cực mạnh tuy rằng doanh thừa phong từng thấy qua không ít thứ tốt nhưng lúc nhìn đến thứ này cũng không khỏi muốn đem nó làm của riêng sau khi thưởng thức rượu xong phi lâm hơi phất tay mấy người hầu hạ lập tức lui ra sắc mặt doanh thừa phong cùng ông kiệt lập tức ngưng trọng lên hai người đều biết giờ mới đến tiết mục chính phi lâm chậm rãi đứng lên hơi không người hướng doanh thừa phong nói doanh đại sư bản tọa muốn thỉnh giáo một chuyện kính xin đại sư có thể vui lòng cho biết tuy doanh thừa phong đã sớm có dự cảm nhưng không nghĩ đến ý sẽ hỏi thẳng như vậy hơi hơi trầm âm hắn cười nói phi lâm điện hạ mời nói phi lâm điện hạ nghiêm nghị nói bổn tọa muốn hỏi là luồng khí tức còn lưu lại ở trung tâm đấu trường kia có phải là h uy năng của lĩnh vực hay không t r ư ơ n g tám trăm năm mươi ba tiếng g ầ m doanh thửa phong yên lặng mà nhìn đối phương hắn nhận thấy rõ sự chờ mong trong lời nói của y ỉa trong lòng hắn không hiểu sao lại xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ chẳng lẽ bán thần khí không những hữu dụng với giáo tông bệ hạ và lao john nhi nó còn hữu dụng với những vương cấp cường giả đứng đầu đương nhiên ý nghĩ này chỉ chợt loại qua có thể được gắn với chữ thần đồ vật nào cũng đều rất mạnh bọn họ đều thấu hiểu rất rõ sức mạnh cực lớn của bán thần khí nếu thật là doanh thừa phong rèn tạo ra bán thần khí như vậy trừ khi gặp được bán thần cấp cường giả khác hoặc là tự bản thân hắn sử dụng thì hắn chưa chắc đã phải chịu vương cấp cường giả chỉ huy đâu phi lâm rất mạnh ý được coi là đệ nhất kỵ sĩ vương thành giáo nhưng mà nếu như nói y chắc chắn có thể được bán thần khí tán thành thì điều đó là tuyệt đối không có khả năng ngoài chính bản thân người rèn tạo và những cường giả cấp thần đạo ra những người khác nếu là muốn được bán thần cấp trang bị tán thành thì dựa vào đa số không phải là thực lực mà là vận may đúng vậy vận may một thứ hư vô mờ ảo không có bất cứ ai đủ khả năng giải thích tại loại thời điểm này mới là quan trọng nhất do dự trong chốc lát nhìn ánh mắt kiên trì của đối phương doanh thừa phong cuối cùng thở dài một tiếng nói phi lâm các hạ khí chẳng ở đó đúng là lực lượng lĩnh vực mà bán thần khí lưu lại trong mắt phi lâm lập tức sáng lên một thúc ánh sáng ý trầm giọng nói doanh đại sư đúng thật là ngài có thể rèn tạo ra bán thần khí không cho dù đã nghe được sự thật từ chính miệng doanh thừa phong nói hắn vẫn có cảm giác khó có thể tin bán thần khí đó chính là thần đạo cấp vũ khí p h ạ m nhân làm sao có thể mơ ước trước khi có doanh thừa phong từ xưa đến nay vốn không có một vị thánh giả nào dám nói mình có thể rèn tạo ra thần đạo cấp vũ khí cho dù là nặc ý nhĩ đạo sư cũng không có khả năng đó doanh thừa phong cười ngạo nghễ nói tuy thần đạo cấp vũ khí khó rèn tạo ra nhưng tại hạ đúng là có thể phi lâm hít sâu một hơi y tiến lên một bước hướng doanh thừa phong không người hết sức nói doanh đại sư tại hạ muốn nhờ một chuyện điện hạ mời nói doanh thừa phong biết rõ là gì nhưng vẫn nói tại hạ muốn mời doanh đại sư rèn tạo cho một bán thần khí phi lâm vừa nói xong liền đưa tay áp lên ngực nghiêm nghị nói sau này nếu đại sư có mệnh lệnh gì phi lâm tuyệt đối không từ chối đây mà một lời hứa hơn nữa còn là lời hứa trang trọng nhất có thể nói nếu doanh thừa phong đáp ứng như vậy về sau bất kể hắn mệnh lệnh phi lâm đi làm cái gì cho dù bắt ý chống lại giáo tông bệ hạ ý cũng chỉ có thể cắn răng mà làm tất nhiên trừ khi doanh thừa phong làm phản nếu không hắn sẽ không đối địch với giáo tông bệ hạ doanh thừa phong sắc mặt vừa động nói phi lâm điện hạ gian tạo bán thần khí cũng không phải là chuyện dễ dàng tỷ lệ thành công cũng không cao hơn nữa cho dù có thể thành công ngài có năm chắn sẽ kiểm soát được bán thần khí không phi lâm nghiêm túc nhìn hắn chậm rãi nói doanh đại sư nếu là thăng cấp thiên kỵ thánh khí mà ta mang theo bên người nhiều năm thì ta nghĩ ta có thể sẽ được khí linh tán thành doanh thừa phong nhữ mày sau một lúc hắn thở dài một tiếng nói thôi được ta sẽ làm hết sức phi lâm mừng rỡ nói cảm ơn doanh đại sư ý gì ấ cũng không nói thêm gì về thù lao nữa dù sao nếu việc này thành công vậy sau này đối với chuyện của doanh đại sư ý nhất định không thể khoanh tay đứng nhìn được rồi hơi hơi trầm ngâm phi lâm đột nhiên nói doanh đại sư nghe nói long tộc lũ bò sát khổng lồ kia tới thánh giáo gây sự với ngài doanh thửa phong n g ầ n ra trên mặt đột nhiên lộ vẻ cổ quái gọi thành viên long tộc là loài bò sát khổng lồ cách làm của phi lâm điện hạ đúng là có một không hai ho nhẹ một tiếng doanh thừa phong nói cắt lợi phi nhĩ đức điện hạ cho rằng việc bá vương thắng được giải nhất tại linh thú tranh đấu có điều đáng ngờ cho nên muốn có ngao đức lạp đấu với bá vương phi lâm cười lạnh một tiếng nói lũ bò sát khổng lồ đúng là cực kỳ coi trọng vinh quang thử một lũ không biết tự lượng sức mình ý thì ả n g hưởng một chút nói doanh đại sư hay là để ta đuổi đi cắt lợi phi n h ị đức doanh thừa phong trong lòng vừa động con rồng đỏ ở đại hạp cốc cắt lợi phi n h ị đức uy danh b ố n phía hung hăng bá đạo cho dù đối mặt với hơn trăm vị vương cấp cường giả của các đại tông môn ý cũng không tỏ ra yếu thế chút nào nhưng hiện tại phi lâm lại nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ dường như việc đuổi đi cắt lợi phi n h ị đức chẳng qua là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể đến lúc này doanh thừa phong rốt cuộc hiểu được vì sao phi lâm điện hạ có thể đại biểu cho mười vị kỵ sĩ vương đứng đầu tiến lên ung dung mà nói trước mặt giáo tông bệ hạ thực lực đó chính là thực lực tuyệt đối phi lâm điện hạ có thực lực cực mạnh vượt xa cả tưởng tượng ngay cả dòng đỏ cắt lợi phi nhị đức đều không thể chống lại ý nghĩ này chỉ chợt lóe mà qua doanh thừa phong mỉm cười nói cảm ơn ý tốt của điện hạ tuy nhiên tên bà vương từ trước đến nay luôn thích chiến đấu với kẻ mạnh nếu là bỏ lỡ cơ hội này y chắc sẽ oán giận ta đấy hai mắt phi lâm sáng ngời Ý cười to nói khá khen cho một con t h a n h thú bá vương quả nhiên là có khí phách của kẻ đứng đầu Ý ghi ả n g h ư n g một chút nói doanh đại sư chờ đến lúc cuộc chiến giữa bá vương và long tộc bản tọa muốn ở bên cạnh xem mời ngài cho phép doanh thừa phong vội vàng nói tại hạ rất hân hạnh có phi lâm ở đấy ít nhất có thể chèn ép khí thế của cắt lợi phi nhĩ đức cho nên doanh thừa phong dơ cả hai tay tán thành phi lâm đến xem cuộc đấu song phương lại tán gẫu một lát doanh thừa phong đứng dậy chào từ biệt tuy hắn đã đáp ứng đối phương sẽ rèn tạo bán thần khí nhưng trang bị cấp bậc cao như vậy làm sao có thể dễ dàng mà rèn tạo ra được khi chưa chuẩn bị chu đáo xong cho dù doanh thừa phong muốn liều lĩnh mà bắt đầu rèn tạo phi lâm cũng tuyệt đối không đáp ứng trước khi hắn đi phi lâm chủ động đưa cho hắn một cuộn tơ ngọc tằm đặc biệt loại tài liệu này chỉ khi qua tay của một rèn đại sư mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất của nó sau khi rời khỏi hành cung vương kiệt thả thuyền độc mộc ra chở doanh thừa phong bay khỏi nơi đây kỳ h hứng phấn, vì trước khi đi, phi lâm đã đáp ứng. Sau khi doanh thử phong hành phi chỗ hành không u sau quyết cung quản đầu quản cung ô vông ngô n ứng, long xong, cùng vương đứng đầu này làm chỗ dựa, tiếp quản hành cũng mặt lâm mà lâm làm gặp kiệt trước tộc tới trước tiếp vẻ vì với vị giải kia. kỵ k đi, rối đi rối rồi. đầy đã đáp y y gì rắc rắc Có láo lý sẽ sĩ sẽ dựa, thực nếu đã có giáo tông bệ hạ ra lệnh cho dù v ông kiệt lập tức đến tiếp quản hành cung cũng không ai dám bép x ế p cái gì nhưng hiện giờ doanh thừa phong sắp cùng long tộc khai chiến là một vương cấp cường giả duy nhất dưới tay hắn vương kiệt tất nhiên là phải đi theo bên cạnh bảo vệ sự an toàn của hắn chiếc thuyền độc m u ộ c bay qua nhiều tòa núi cao cuối cùng dừng lại trước trang viên của doanh thừa phong doanh thừa phong quay đầu lại cười nói vương huynh cảm giác bây giờ như thế nào vương kiệt gật mạnh đầu một cái nói như là tại trong mơ vậy doanh thừa phong cười ha ha nói chúc mừng vương huynh sắp được quản lý một hành cung vương kiệt không cười nữa nói đại sư ngài thực sự muốn ta quản lý một hành cung sao đương nhiên doanh thừa phong kinh ngạc nói theo ta được biết mong ước của mỗi vị kỵ sĩ vương không phải là có thể quản lý một cung sao đây chỉ là mong ước nhưng không phải vị vương giả nào cũng có thể thực hiện được vương kiệt hít sâu một hơi nghiêm nghị nói nếu như không có ngài ta chắc chắn không thể làm được đến thế này doanh thừa phong mỉm cười lắc đầu vỗ vai y mấy cái nói huynh đệ một nhà còn khách khí cái gì thực ra hắn trong lòng có chút liên tiếp dù sao chăng nữa vương kiệt cũng là vương cấp cường giả duy nhất mà hắn có tấm bài này vẫn rất hữu dụng ít nhất cũng có thể giúp hắn ngăn lại rất nhiều phiền t o á i không cần thiết nhưng làm vương cấp cường giả giữ lại bên cạnh hắn mặc dù có hiệu quả nhất định lại không hữu dụng bằng làm điện chủ nắm quyền quản lý một cung để hai bên cùng có lợi doanh thừa phong phải dốc hết sức đẩy vồng kiệt lên vị trí kia bóng người chật lóe từ trong trang viên linh tháp chân nhân cùng mấy người chạy ra vừa thấy vẻ mặt của doanh thừa phong và vương kiệt bọn họ liền hoan hô lên đấy là vẻ mặt vui sướng khi chiến thắng trở về cứ nghĩ đến việc ông kiệt không ngờ đã thắng được một vị vương cấp cường giả mình đầy kinh nghiệm tất cả mọi người đều vui vô cùng doanh thừa phong nhìn quanh một vòng hỏi bá vương đâu linh thắp chân nhân vội vàng nói kinh cương vương áp chế y ỉa ý, ý đang ở trong hậu viện tu luyện khắc khổ đâu doanh thừa phong không kìm nổi mà cười nói làm k h ó cho tên này rồi linh thắp chân nhân hiếp mắt cười nói may mà có kim cương vương nếu không ai cũng đừng mơ áp chế được y d h a ở động tiên phúc địa bá vương bị kim cương vương áp chế chặt chẽ giờ đây sau khi rời khỏi c h ỗ đó nó như cũ vẫn không thể thoát khỏi sự quản chế của kim cương vương kim cương vương chỉ cần ra lệnh một tiếng y liền tuyệt đối không dám làm trái lại doanh thừa phong c h u y ể n mắt ra lệnh tối nay mở tiệc rượu chúc mừng ông h u n h hắn cước bộ vừa động thân hình bay nhanh nháy mắt biến mất miệng nhưng vẫn cao giọng nói ta đi gặp bá vương các ngươi đi chuẩn bị đi vương kiệt thân hình vừa động đang định cùng đi theo lại nghe linh tháp trấn nói điện hạ xin yên tâm ở nơi này không ai có thể làm hại lanh chúa vương kiệt lập tức dừng cước bộ ý nhìn linh tháp t r â n nhân thật sâu cười nói t r â n nhân nói rất đúng vì linh tháp t r â n nhân có thân phận đặc biệt cho nên tuy tu vi của ý chỉ là tước vị nhưng các cường giả dưới tay doanh thừa phong không ai dám khinh thường ý n ì h ĩ a doanh thừa phong cước bộ bay nhanh rất nhanh liền tới được hậu viện ở đấy có hai tên lực lưỡng đang cầm bình rượu chè chén vui vẻ doanh thừa phong hơi s ừ n g sốt lập tức bật cười bế quan gì cơ chứ rõ ràng là hai con thánh thú đang cùng nhau uống rượu g i ả i sầu nhìn thấy doanh thừa phong kim cương vương và bá vương lập tức nhảy dựng lên bá vương nước mắt lưng trỏng nói chủ nhân ngài đã trở về ý gì chớp chớp đôi mắt nhỏ nói chúng ta có thể khai chiến với long tộc sao ý gì chờ ngày này đã rất lâu rồi nếu không có doanh thừa phong và kim cương vương áp chế chỉ sợ y đã tự đi đánh với bọn chúng doanh thừa phong lắc đầu cười mắng người cái tên này đúng là không chịu ngồi yên một chỗ hắn vung tay nói được rồi ngươi có thể xuất quan đôi mắt bá vương lập tức sáng lên nếu đã cho y xuất quan vậy nghĩa là trận chiến này tuyệt đối sẽ không còn xa nữa y ghi hãy ngẩng đầu lên đột nhiên giống lên một tiếng tràn đầy hung bạo thanh âm này truyền ra xa không ngờ truyền ra gần nửa thành giáo đây là sự phát tiết do bị n ẹ n khuất đã lâu của bá vương tiếng giống s ụ c sôi đầm đĩa sung sướng nhưng mà đúng lúc này phương xa đột nhiên cũng vang đến một tiếng rồng ngâm tiếng gầm này và tiếng giống của bá vương xem lẫn vào nhau đối kháng với nhau giống như hai vị cường giả không ai sánh bằng khi chạm c h á n phát ra ánh sáng chói mắt chương tám trăm năm mươi b ố ước chiến những đám mây liên miên chập trùng tựa như những núi băng trôi lững lờ trên biển lại như con phố dài trong thành trì với các loại lâu đài đ ỉ n h tạ từ cẩm thạch trắng điêu khắc lên cao thấp san sát nối liền nhìn không đến cuối ánh nắng vàng kim vẽ thêm đường nét tươi sáng cho những dãy núi và lâu đài màu bạc này đột nhiên hai tiếng giống ở hai nơi khác nhau từ phía dưới chuyển đến tiếng giống hùng mạnh t h u bạo vọng thẳng trời xanh cả đám mây trên bầu trời dường như cũng bị rung động ở quang minh thánh giáo có hơn trăm thánh điện từng cái thánh điện đều có vương cấp cường g i ả chấn giữ mặc dù ở vương cấp cũng có phân chia mạnh yếu nhưng những ai có thể đạt đến cấp bậc này đều là những kẻ quyền thế tràn đầy tự tin huống chi nơi này vẫn là chỗ tổng đàn của quan g minh thánh giáo không tha cho bất cứ kẻ nào dám làm càn lúc này đây khi nghe thấy hai tiếng giống kia gần như tất cả các cao thủ trong các thánh điện đều nhữ mày ánh mắt lúc nhìn ra ngoài xa đều lộ vẻ không vui nhưng khi mọi người sinh lòng không vui thì một tiếng nói vang r ộ i lại đột ngột vang lên cắt lợi phi nhĩ đức trông giữ cho tốt súc vật của ngươi nếu không ta liền lột ra rồng của ngươi đấy tiếng nói này không lạnh không nóng bình thản thong rong dường như đang nói một chuyện còn con không đáng kể nhưng cái tên mà y nhắc tới lại làm cho mọi người thấy kinh hãi cắt lợi phi nhị đức da rồng có thể kết hợp hai từ này với nhau cũng chỉ có vương cấp thiên tài của long tộc cắt lợi phi nhị đức đại nhân con rồng đỏ này có thanh danh cực kỳ v ă n g dội hơn nữa sức chiến đấu phi thường kinh người tất cả cao thủ đạt được danh hiệu vương cấp đều đã từng vào đại chiến trường cho nên bọn họ vô cùng hiểu rõ con rồng đỏ này đáng sợ cỡ nào thế nhưng người vừa nói rất ngông cuồng kia còn là một vị còn đáng sợ hơn cả cắt lợi phi nhị đức được xưng là vương cấp cường giả mạnh nhất quang minh t h à n h giáo phi lâm điện hạ là người được công nhận cao thủ đệ nhất trong suy nghĩ của tất cả các kỵ sĩ vương cho nên khi nghe thấy phi lâm chỉ trích cắt lợi phi nhĩ đức tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng lựa chọn im miệng không nói đối với hai vị này không phải là ai cũng thể xen vào chuyện của họ được giống một tiếng giống giữ d ằ n đột n g ộ t phá lên phi lâm chính tên bá vương của quang minh t h à n h giáo cắp ngươi trước giống lên khiêu khích đấy nếu như bị những người khác trực tiếp uy hiếp như vậy Cắt lợi phi nhĩ đức đã sớm nổi giận lôi đình mà xông lên đánh rồi nhưng đối mặt với phi lâm tuy ý đã nổi giận đỏ cả mắt nhưng vẫn giữ vững một phần lý trí hoặc có thể nói đối với sự cường đại của phi lâm ý bản năng cảm thấy kinh sợ từ sâu trong lòng phi lâm điện hạ bọn họ là khách xin ngài bất giận một tiếng nói hơi có vẻ lúng túng vang lên trong không trung đa số các cao thủ đều ngần ra bởi vì bọn họ chưa từng nghe qua tiếng nói này tuy nhiên điều làm cho bọn họ không hiểu là trong quang minh thánh giáo làm sao lại có người dám can đảm khuyên can phi lâm điện hạ làm thế chẳng khác nào tự dứt lấy nhục cả nhưng bọn họ lại không tưởng tượng được tiếng nói của phi lâm điện hạ lập tức vang lên nếu ý của đại sư đã là vậy thì phi lâm ta sẽ không xen vào vậy ngoại trừ giáo tông bệ hạ và những kỵ sĩ vương đứng đầu đã chứng kiến trận quyết chiến ở kỵ sĩ đấu trường các kỵ sĩ vương còn lại khác đều tròn mắt líu l ư i miệng há hốc suýt nữa không đóng lại được đó chính là phi lâm điện hạ ư khi nào thì phi lâm điện hạ lại trở nên dễ thuyết phục như vậy rồi nếu không phải bọn họ còn nhận ra thanh âm của phi lâm điện hạ hơn nữa cũng vô cùng hiểu rõ rằng ở quang minh thanh giáo tuyệt đối không có ai dám giả mạo phi lâm thì bọn họ cũng phải hoài nghi phi lâm điện hạ này có phải là giả không rồi đại sư đó là vị đại sư nào thế vì sao phi lâm điện hạ lại tôn trọng hắn như vậy đi cha hỏi xem đó là vị đại sư của thánh điện nào có thể làm cho phi lâm điện hạ kính trọng như vậy vị đại sư này nhất định là tài giỏi hơn người rất nhiều cao thủ trong các cung điện đều ra lệnh cho các thủ hạ tìm kiếm lai lịch của người nọ h ừ doanh thừa phong đại sư ngươi chẳng phải đã đáp ứng cho bá vương đánh một trận với ngao đức lạp sao làm sao khi bổn tỏa mang ngao đức lạp tới đây ngươi lại từ chối đủ kiểu không chịu thả nó ra đánh một trận tiếng gầm r u cực to của c á c lợi phi nhĩ đức vang lên trong không trung tuy y không dám trêu vào phi lâm nhưng đối với doanh thừa phong ý vẫn có ưu thế tâm lý hùng mạnh tuy nhiên trước khi đến đây y cũng biết doanh thừa phong đại sư lại là một vị siêu cấp đại sư có thể rèn tạo ra được tam truyền thiên kỵ thanh khí đối với nhân tài bực này cho dù là ở long vực cũng ít chỉ đếm được trên đầu ngón tay cho nên ngữ khí của y cũng tương đối k h á c h khí doanh thừa phong cười ha ha bình tĩnh mà nói cắt lợi phi nhĩ đức điện hạ ngao đức lạp thăng cấp tức vị cũng được gần trăm năm rồi nhỉ ha ha y chiếm được long tộc bí tảng muốn tiêu hóa hoàn toàn thấu cốt ngọc tùy trong một thời gian ngắn cũng không phải là việc khó nhưng mà bá vương nhà ta thăng cấp tức vị mới được vẹn vẹn một năm thời gian để y luyện hóa thấu cốt ngọc t ù y hơi lâu một chút hẳn là chẳng có gì lạ chứ tuy rằng không c h u n g chỉ có tiếng nói chuyện giữa hai bên bọn họ nhưng sau khi nghe thấy đoạn nói chuyện này trong lòng mọi người đều thầm kinh ngạc ngao đức lạp lên tức vị đã gần trăm năm bá vương thăng cấp tức vị lại mới được có một năm đây là một sự tranh lệch cực lớn nếu dùng tốc độ của ngao đức lạp tới yêu cầu bá vương thì đúng là có chút không ổn phải biết rằng long tộc chính là chủng tộc cao ngạo nhất trên thế giới đấy cắt lợi phi nhi đức n g ắ n g ứ đột nhiên phát hiện mình tìm không thấy cái cớ gì để phản b á t lại hơn nữa trong lòng y cũng là cả kinh tên ba vương kia thăng cấp tức vị chưa đầy một năm liền đã hùng mạnh đến nỗi có thể đoạt được vị trí đứng đầu ở linh thú tranh đấu nếu là lại cho y vài năm để tu luyện củng cố thực lực của y chắc hẳn sẽ không thua kém tí nào so với long tộc rồi trong lòng y âm thầm b u ồ n b ự c tên doanh thừa phong này lại tìm đâu mà ra được con thánh thú hung mánh như thế doanh thửa phong sau khi đã nói xong liếc mắt ra hiệu cho ba vương nhỏ giọng nói ngươi có thể khiêu chiến được rồi khiêu chiến được đôi mắt ba vương lập tức sáng lên y đi theo doanh thửa phong được mấy tháng rồi tự nhiên biết rõ tính tình của chủ nhân khi sâu một hơi ba vương lớn tiếng nói chủ nhân ta đã hấp thụ song thấu cốt ngọc tủy có thể đánh một trận với ngao đức lạp rồi tiếng nói của y ầm ầm vang vọng ra ngoài không ngờ lại gây cho người nghe một loại cảm giác nhiệt huyết sôi sục m ã n liệt doanh t h ừ a phong vội vàng lớn tiếng nói bá vương ngươi mới vừa luyện hóa x o n g thấu cốt ngọc thủy hay là đợi thêm mấy tháng nữa chủ nhân bá vương lập tức cắt lời hắn lớn tiếng nói đánh một trận với ngao đức lạp cũng là tâm nguyện của ta xin chủ nhân tán thành cho doanh t h ừ a phong than nhẹ một tiếng dường như rất là bất đắc dĩ mà nói thôi được ta theo ý ngươi hắn lạng thanh nói ngao đức lạp bá vương khiêu chiến với ngươi ngươi dám nên chiến không xa xa đang ở tạm hành cung của ái lệ ti điện hạ ngao đức lạp vẻ mặt u s ầ u suýt nôn ra cả máu rồng hóa ra bà vương chỉ vừa mới luyện hóa x o n g thấu cốt ngọc thủy căn bản cũng chưa kịp củng cố cảnh giới cùng bà vương tranh đấu khi y ở trạng thái đó thắng thì là tất nhiên nhưng nếu không cẩn thận thua thì ngao đức lạp không tránh khỏi mất mặt nhưng mà bọn họ trách cứ bá vương không dám ứng chiến trước bây giờ bá vương chủ động t h i ê u chiến y nếu viện cớ không đánh cũng sẽ bị người lên án cắt lợi phi nhĩ đức trợn mắt nhìn vài cái tức giận hừ một tiếng nói doanh thừa phong đại sư ngao đức lạp sẵn sàng đợi bất cứ lúc nào khi nào các ngươi chuẩn bị xong liền trực tiếp bắt đầu đi được tiếng nói của doanh thừa phong kế đó vang lên trưa mai chúng ta liền đi thánh giáo quyết đấu trường để hai vị thánh thú cùng phân cao thấp trưa mai chúng ta chắc chắn tới cắt lợi phi nhĩ đức g â m trầm cả mặt nói theo sau y cúi đầu nhìn vài vị long tộc cường giả tùy tùng cả giận nói tên doanh thừa phong này thật sự đáng giận một vị nam thanh niên có khuôn mặt anh tuấn mỉm cười tiến lên nói chú nếu điều hắn nói là sự thật thì ngài cần gì phải tức giận tuy tính tình của c á t lợi phi nhĩ đức không tốt nhưng y lại khá là yêu thương đứa cháu này bởi vì y là một vị hậu bối kiệt xuất nhất trong dòng roi long tộc của y ỉa nếu n hắn không nói sai thì tên bá vương đó đúng là một t h a n h thú h ù n g mạnh h ừ ta hoài nghi trong người của y có được huyết mạch long tộc chúng ta hay không cho nên mới có thể cường đại như thế cắt lợi phi nhĩ đức khẽ thở dài chỉ tiếc là con thánh thú này thuộc về q u a n mình bằng không nó nhất định sẽ nổi danh thiên hạ với thân phận long tộc rồi trên khuôn mặt tuấn tú của át n ổ n thoáng hiện vẻ mỉm cười nói chú nếu tất cả cao thủ đều là long tộc chúng ta thì chẳng phải là quá không thú vị đấy sao cắt lợi phi nhĩ đức lần ra theo sau cất tiếng cười to nói người cái thẳng ngãi này mặc dù y đang cười mắng nhưng bất cứ ai nhìn thấy vẻ mặt của y đều biết trong lòng y rất vui vẻ át n ổ n quay đầu lại trầm giọng nói ngao đức lạp nếu ngươi và bá vương đã có tranh lệch về thực lực lớn như thế thì trận chiến này nhất định phải dốc hết sức đấy ngao đức lạp tuy cuồng ngạo nhưng đối mặt với ý lại dịu ngoan như con cựu nhỏ công tử yên tâm ngao đức lạp nhất định sẽ đánh bại bá vương át n ổ n cười khẽ nói tốt lắm nếu người thua thì để bảo toàn cho thanh danh của long tộc không bị hao tổn ta chắc chắn sẽ phải xuất chiến ha ha nhưng trước khi ta xuất chiến ta nhất định sẽ đưa ngươi vào lòng tộc luyện ngục cho ngươi nhấm nháp nỗi khổ trong luyện ngục ngao đức lạp giật nảy mình y cúi đầu thật thấp nói vâng cắt lợi phi nhĩ đức hơi nhăn mày nói át n ổ n tuy ngao đức lạp đã kích phát ra huy năng của huyết mạch tiến hóa thành thanh long nhưng thời gian chưa lâu hiện tại cho ý đi luyện ngục cũng không thích hợp át n ổ n b ậ t cười nói chú nghe ngài nói tỉa ngao đức lạp chưa chắc sẽ thua mà huống chi long tộc luyện ngục của chúng ta tuy rằng thống khổ nhưng chỉ cần còn sống đi ra từ trong đấy bất kể là thực lực hay tâm tính đều được đề cao rất lớn tiền đồ sau này không thể đo lường được ý gì h ã nhìn xem ngao đức lạp nói ta nghĩ ngao đức lạp cũng hy vọng có được cơ hội này đấy ngao đức lạp cười khổ y thầm nhủ trong lòng ta cũng không phải là biến thái như ngươi vừa mới thăng cấp tức vị liền chủ động yêu cầu đi vào luyện ngục nỗi khổ phải chịu trong long tộc luyện ngục ngoài những người đã trải qua thì những nhưng người còn lại rất khó tưởng tượng đến cắt lợi phi nhĩ đức lắc đầu nói ngao đức lạp ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi chưa mai chúng ta c h ờ tin tốt của ngươi tuân mệnh đại nhân hai mắt ngao đức lạp lóe lên ánh sao tràn ngập sự tự tin cực lớn bá vương mới thăng cấp tức vị được một năm cho dù y dùng thấu cốt ngọc thủy thì thế nào chẳng lẽ còn địch được với một đại công tức thánh thú như mình sao chương tám trăm năm mươi lăm thiên tài của long tộc chủ nhân ngài ngài thực sự quá âm hiểm ở sân sau bá vương giơ ngón tay cái từ đáy lòng nói doanh t h ừ a phong mỉm cười hắn đương nhiên là hiểu rõ ý của bá vương chỉ ra bá vương thăng cấp lên tức vị chỉ được vẹn vẹn một năm như vậy khi chiến đấu với ngao đức lạc bọn họ mới chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt khí thế nếu trận chiến này bên hắn thua thì bình thường nhưng nếu chiến thắng thì lòng tộc sẽ bị chế nhạo mất hết mặt m ũ i có lẽ bây giờ cắt lợi phi nhĩ đức đang hối hận vì đã khiêu chiến với bá vương rồi đây kim cương Vương cười ngoắc miệng nói nếu bọn họ đã khiêu khích t r ư ớ c thì đương nhiên phải dạy cho bọn hắn một bài học y quay đầu lại trứng mắt nhìn bá vương nói tuy nhiên ngươi cũng không được vì thế mà thả lỏng hừ nếu ngươi thua thẳng ngay kia ta sẽ lột ra ngươi ra bá vương chẳng những không sợ hãi tí nào ngược lại ngẩng cao đầu nói kim cương vương ngươi yên tâm đi chỉ là một con rồng nước mà thôi ta chắc chắn có thể đánh bại hắn long tộc là một chủng tộc độc đáo và h ù n g mạnh nếu các thánh thú trên thế giới này gặp phải long tộc thì tám đến chín phần mười trong số chúng đều bị áp chế bởi long uy không phát huy được thực lực chân chính nhưng đối với kim cương vương và bá vương tình huống này sẽ không xuất hiện bởi vì bọn nó cũng không phải là thánh thú bình thường bọn nó là loại linh thú đặc biệt hơn đều được đất trời yêu quý ưu ái cắt lợi phi nhĩ đức và long tộc mà đánh giá bọn nó bằng ánh mắt đánh giá các thánh thú bình thường khác thì đấy sẽ là một chuyện tương đương bất lợi cho bọn họ doanh thừa phong khẽ vung tay lên nói được rồi trưa mai sẽ dạy cho bọn họ một bài học hiện tại thì đi nghỉ ngơi đi bá vương nói t h ầ m ta đã nghỉ ngơi lâu rồi kim cương vương cất tiếng cười to r ắ t r ư ợ u lấy ý nói vậy thì đi uống rượu đi được đấy nhìn hai tên này lại x u ố n g vào với nhau rượu trẻ bế b ế t doanh thừa phong không khỏi khẽ lắc đầu cười mắng vài câu tuy thế nhìn thấy bọn nó có tâm trạng thả lỏng như thế doanh thừa phong cũng yên lòng đi ứng chiến với tâm trạng này có lẽ có thể đạt được hiệu quả tốt nhất 4. hôm sau doanh thừa phong dẫn theo hai vị tùy tùng và hai con thánh thú đi thẳng đến hành cung của ái lệ ti điện hạ bọn canh gác bên ngoài hành cung đã s ớ m b i ế t tin cung kính mà đón bọn bọn hắn đi vào ái lệ ti điện hạ tiếp đón bọn họ trong đại sảnh tuy rằng ái lệ ti điện hạ là người mạnh nhất trong các kỵ sĩ vương nhưng hiện giờ thân phận của doanh thừa phong đã khác xưa khi nói chuyện với hắn ái lệ ti điện hạ có hơi thêm chút tấm buốc doanh đại sư lần này trong số long tộc cường giả đi theo c á t lợi phi nhĩ đức đến đây ngoài ngao đức lạp ra còn có một vị không thể khinh thường ái lệ ti điện hạ trầm giọng nói đôi mắt của doanh thừa phong hơi sáng lên nếu có năng lực có thể làm ái lệ ti điện hạ nhắc đến như thế tất nhiên không phải là người tầm thường vô danh điện hạ đó là vị long tộc cường già nào vậy đó là át nổn người được tộc rồng đỏ xưng là thiên tài xuất chúng vạn năm mới có một người của long tộc ái lệ ti điện hạ nghiêm nghị nói tính theo tuổi của long tộc thì ý vừa mới đến tuổi thành niên không lâu nhưng y cũng đã đi qua hơn mười chỗ thánh vực khiêu chiến với các nơi thế lực lớn ngừng lại một chút nàng c h ậ m rãi nói cấp tước vị đánh hơn trăm trận nhưng không có trận nào thua doanh thừa phong thầm dùng mình c h ậ m rãi nói chỉ đấu ở cấp tước vị sao nét mặt của ái lệ ti điện hạ khá là ngưng trọng nói khi bản thân y chỉ có tu vi cấp tước vị đã khiêu chiến với đại công tức cấp cường giả hơn nữa những người bị khiêu chiến này đều là các cao thủ nổi tiếng cấp thánh vực lớn họ đều có tư cách và tiềm năng thăng cấp thành vương cấp cường giả đứng đầu đấy ha ha giờ đây y đã thăng cấp lên đại công tước thực lực của y cường đại đến đâu vừa nghị cũng biết lúc này sắc mặt doanh thừa phong mới hơi có chút thay đổi nếu như khiêu chiến với t ư ớ c vị cường giả bình thường thì đừng nói là bách chiến bách thắng cho dù là ngàn chiến ngàn thắng cũng không có gì lạ h á n tin rằng bất kể là kim cương vương hay bá vương đều không có t ư ớ c vị cường giả bình thường có thể sánh bằng đăng nhập http nhưng mà nếu như đối tượng mà đối phương khiêu chiến đều là các đại công tức tiếng tăm lừng lẫy còn được công nhận có thể trở thành cao thủ đứng đầu của các thánh vực lớn hơn nữa y còn có thể đạt được chiến tích như thế thì đúng là quá kinh khủng bá vương c h ố mắt liếm liếm môi nói tốt quá ta muốn đấu với người này ái lệ t i điện hạ liếc nhìn y l ỉa chậm rãi nói bá vương ngươi không phải là đối thủ của y l ỉa bá vương từng tu hành ở hành cung của ái lệ t i trong một đoạn thời gian nàng đánh giá rất cao thực lực và tiềm năng của ba vương nhưng cho dù như vậy nàng vẫn cho ra kết luận này một cách dễ dàng mặt ba vương lộ vẻ không chịu phục doanh thừa phong tức giận nói ba vương ngươi cứ lo đối thủ của mình trước đi kim cương vương khẽ vô ba vương nói nghe nói ngao đức lạp đã hóa thân thành thánh long cũng không thể coi nhẹ đấy khi đối mặt với long tộc chân chính không ai còn dám có lòng coi thường ngay cả ba vương cũng không là ngoại lệ chẳng qua bọn nó khác các thánh thú bình thường ở chỗ tuy bọn nó sẽ không coi nhẹ nhưng cũng sẽ không sợ hãi nói hai ba câu kể ra rõ ràng tình báo về long tộc ái lệ ti điện hạ ngầm đầu mỉm cười nói chúc mừng ông kiệt điện hạ ông kiệt mỉm cười nói cảm ơn tuy ông kiệt chưa chính thức nhậm chức đứng đầu hành cung nhưng ái lệ ti điện hạ cũng đã đối đại ý như thân phận của một vị đứng đầu hành cung đ ỗ n g nhiên một người vội vàng chạy đến nói điện hạ cắt lợi phi nhĩ đức điện hạ cầu kiến ái lệ ti điện hạ cười lạnh nói bọn họ hành động nhanh đấy chắc hẳn đã cảm ứng được khí tức của các ngươi cắt lợi phi nhĩ đức dẫn theo các cao thủ của long tộc nghỉ lại ở hành cung của ái lệ ti điện hạ tuy bọn họ không dám làm càn dùng thần niệm tra xét bất cứ lúc nào nhưng việc cảm ứng được vài vị cao thủ đã đến cũng không vấn đề gì doanh thừa phong lặng lẽ cười nói mời bọn họ vào ta cũng muốn nhìn xem thiên tài của long tộc đến cùng là có cái gì hơn người tất cả mọi người biết người mà hắn nói không phải là ngao đức lạc mà lại ạt nổn ái lệ ti điện hạ phất tay người nọ cung kính mà lui ra sau một lát một hàng người lần lượt tiến vào trừ cắt lợi phi nhĩ đức và ngao đức lạp ra còn có ba người khác tuy nhiên mọi người lại không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào một nam thanh niên tuân tú người này mặc áo bào đỏ quanh mình có ánh huỳnh quang mờ ảo vây quanh tuy khí tức của y không mạnh thậm chí còn không bằng hai vị bên cạnh nhưng những người có mặt ở đây đều có ánh mắt sắc bén tột bực bọn hắn đều có thể nhìn ra trong khí tức tưởng như tầm thường kia có một cái gì đó cực kỳ nguy hiểm đừng nói doanh thừa phong ngay cả ông kiệt cũng thầm giật mình khi nhìn thấy người này hừ ba vương đã lâu không gặp ngao đức lạp tức giận hừ một tiếng hùng hổ nói từ khi bọn họ tiến vào ánh mắt của mọi người bao gồm cả ba vương đều tập trung vào hạt nồn tuy ngao đức lạp tuyệt đối không dám khiêu chiến với quyền uy của hạt nồn nhưng điều đó cũng không có nghĩa là y không có lòng tự trọng long tộc cương giả từ trước đến nay đều là những tên có tính tình cao ngạo tự cho rằng ông đây là thiên hạ đệ nhất cho nên y trực tiếp há mồm gầm gừ với bá vương bá vương thu hồi ánh mắt nết miệng cười thản nhiên nói ngao đức lạp ngươi vừa thua ta được mấy tháng mà thôi làm sao lại quên nhanh vậy mặt ngao đức lạp đỏ bừng y cả giận nói nói láo lần đó ta không dùng hết sức đánh với ngươi là không muốn để cho tên ngải mạt t ắ c kia ngư ông đắc lợi thôi h ừ ngươi đã thực sự thắng ta bao giờ đâu bà vương chép chép miệng nói ngao đức lạp nghe nói ngươi chẳng những đã thăng cấp lên đại công tức còn thành công kích phát huyết mạch hoàn toàn hóa thành thánh long rồi ngao đức lạp hết mặt lên ngạo nghê nói đúng vậy từ nay về sau bùn tọa chính là một thành viên trong lòng tộc vĩ đại ừ bà vương nếu ngươi sợ hãi thì ta cho ngươi chịu thua đôi mắt lóe ra một tia sáng đỏ của át nồn liếc nhìn qua mọi người tuy nhiên người y nhìn chăm chú lại không là ái lệ ti điện hạ và hồng kiệt điện hạ mà là kim cương vương người đứng yên lặng bên cạnh doanh thừa phong y có một cảm giác đó là người này cực mạnh trong đầu y lóe lên một suy nghĩ nếu có thể đánh với y một trận thì chắc hẳn sẽ rất được lợi đây lúc này nghe ngao đức lạp nói ánh mắt của y không biết cố ý hay vô ý lại chuyển sang nhìn bá vương ồ y ghẻ k h ẽ ồ lên một tiếng dường như nhận ra gì đó theo sau trầm giọng nói ngao đức lạp y có khả năng đã thăng cấp lên đại công t ấ c rồi ngươi không được sơ xuất gì ngao đức lạp n h n ra Mặt lộ vẻ không ai nghi ngờ rằng bá vương kẻ đoạt được vị trí đứng đầu trong linh thú tranh đấu sẽ không thể thăng cấp lên đại công tước nhưng lại không kẻ nào lại tưởng tượng được chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi bá vương có thể kịp tiêu hóa thấu cốt ngọc tủy còn tăng cảnh giới bản thân lên đại công tước thăng cấp tức vị cường giả sau một năm lại thăng lên cấp nữa đó là một chuyện tuyệt đối không có khả năng xảy ra ạt nồn do dự một lát nói có lẽ là ta cảm ứng sai tuy nhiên khí tức của y hơi kỳ dị dường như còn giấu đi một phần thực lực ngừng một chút y phẩy tay nói bất kể như thế nào hãy dốc toàn lực chiến đấu đánh bại y ỉa tuy rằng bá vương cũng là một vị thiên tài xuất chúng gần như quái vật nhưng niềm kiêu hãnh của long tộc lại làm đám người phía ạt n ổ n không cho phép có sự thất bại vâng ngao đức lạp lớn tiếng đáp lại ý chỉ cảm thấy trong người mình nhiệt huyết sôi trào bá vương cười lạnh nói được muốn đánh bại ta vậy thì gặp nhau trên đấu trường đi ái lệ ti điện hạ mỉm cười nói các vị đã đến giờ rồi chúng ta có thể xuất phát cắt lợi phi nhĩ đức mí môi trừ ái lệ ti điện hạ ra ý khinh thường đi nói chuyện với những kẻ khác đi theo ái lệ ti điện hạ mọi người đi đến đấu trường lớn nhất của t h à n h giáo nơi này cũng là vận chuyển trận nơi các kỵ sĩ luyện ngụ trở lại chỉ có điều không phải là mỗi ngày đều có cao thủ phá vỡ không gian xuất hiện cho nên nơi này mới kiêm làm đấu trắng đấy mọi người vừa tới nơi này liền thấy một bóng người từ ngoài tiến đến bóng người này có tốc độ nhìn như là chậm nhưng lại rất nhanh dây lắt liền đã đi đến trước đấu trường đám người hái lệ t i điện hạ đều thầm kinh ngạc long tộc cũng không phải là một chủng tộc dễ trêu chọc chứ ái lệ ti điện hạ là vì có lý do bất đắc di ra các điện hạ khác cũng không muốn giao thiệp với long tộc nhưng người này lại cho thấy rõ ràng mục đích đến là vì long tộc đấy quang ảnh trận lóe rốt cục cũng dừng lại khi nhìn thấy rõ người trong quang ảnh kia sắc mặt tất cả các cao thủ dều hơi thay đổi ái lệ ti điện hạ lại khe túi người nói phi lâm điện hạ chương tám trăm năm mươi sáu long lân chiến giáp phi lâm điện hạ tất cả mọi người đồng loạt túi người chào phi lâm điện hạ ngay cả chúng long tộc cao ngạo kia cũng không là ngoại lệ mà trong đó mấy vị kỵ sĩ trưởng phụ trách canh gác ở nơi đây lại đỏ bừng mặt trong mắt không giấu được vẻ kích động phi lâm điện hạ đây chính là cao thủ mạnh nhất trong tất cả các vương cấp cường giả có thể nói trong toàn bộ thánh giáo trừ giáo tông bệ hạ ra thì không thể nghi ngờ là phi lâm điện hạ có tiếng nói và danh vọng lớn nhất tuy nhiên mấy chục năm trở lại đây phi lâm điện hạ vẫn luôn bế quan không xuất hiện rất hiếm khi đi ra ngay cả các kỵ sĩ trưởng bình thường muốn gặp y một lần đều luôn vàn khó khăn hiên giờ lại có thể gặp được ở chỗ này tất nhiên là làm cho họ thấy vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng phi lâm điện hạ mỉm cười lạnh nhạt y nhìn quanh một vòng ánh mắt lưu lại chỗ đám người long tộc nói cắt lợi phi nhĩ đức bổn tọa muốn xem cuộc chiến ngươi không phản đối chứ mặc dù là y hỏi nhưng bất cứ ai đều có thể nghe hiểu ý khẳng định cứng rắn của y y ở bất kể các long tộc cường giả bằng lòng hay không y cũng sẽ không rời đi Cắt lời phi ánh i mắt h h n lòng giáo, cho là đạt nếu chiến, nồn hơi động nhìn về phía doanh thừa phòng đổn một nói phi lâm điện hạ hóa ra ngài và doanh đại sư là bạn thâm giao hạ phi lâm điện hạ có thân phận cao bực nào trận chiến giữa ba vương và ngao đức lạp chẳng qua là phần tiếp diễn của linh thú tranh đấu mà thôi làm sao có thể ồn ào đến thai y để y đích thân đến vào hôm nay hơn nữa việc hôm qua y đột nhiên lên tiếng tự nhiên cũng làm cho đám người lòng tộc thấy nghi ngờ ha ha phi lâm điện hạ không định giấu giếm chút nào y tiến lên mấy bước đứng sóng vai cùng doanh thừa p h ò n g nhìn ba vương nói thằng nhóc phải cố gắng mà thằng đấy tuy ba vương không biết người này là ai nhưng nhìn vẻ mặt của mọi người cũng biết y là một cao thủ cực mạnh y gật đầu mạnh một cái nói vâng sau đó y sải bước đi thẳng vào một sân đấu trường trước mắt mọi người nơi này có hơn mười sân đấu trường đều là dành cho các cao thủ dưới vương cấp quyết đấu trừ vài cái đấu trường đặc biệt ra các đấu trường còn lại tuy có vòng bảo hộ nhưng vòng bảo hộ cũng không là loại che mở mà qua vòng bảo hộ tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hết thệ tình hình chiến đấu bên trong ngao đức lạp cười dữ dằn trong lòng y tràn ngập sự tức giận và thịnh nộ lúc này muốn chút hết ra sau khi ái lệ ti điện hạ khẽ ra lệnh vòng bảo hộ trầm rãi dâng lên vây quanh hai vị thánh thú hùng mạnh ánh mắt mọi người đều tập trung vào nơi này cho dù là cắt lợi phi nhĩ đức và phi lâm điện hạ cũng không ngoại lệ bởi vì hai thánh thú đối chiến nhau trong đấu trường hiện giờ đã không chỉ đại biểu cho bản thân họ mà còn đại biểu cho thể diện của quang minh thánh giáo và long tộc bất cứ kẻ nào đều không muốn bị thua trong trận chiến đấu này bởi vì vòng bảo hộ là rong suốt nên tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng tình hình bên trong thân thể của ngao đức lạp lập tức bắt đầu lớn lên ngay sau đó liền bay lên trời từ dưới nách đi mọc ra một đôi cánh màu lam nhạt đôi cánh này cũng không là tầm thường chỗ đầu nhọn của cánh chim lại ánh lên tầng tầng vầng sáng màu lam dường như trên đó bao trùm một lớp nước gần vậy mà thân thể của y lại liên tục kéo dài chỉ một lát sau đã hóa thành một con rồng khổng lồ đương nhiên tuy con rồng khổng lồ này có kích cỡ không nhỏ nhưng uy áp của nó còn kém khá xa so với cắt lợi phi nhị đức hồi trước bá vương vẫn chưa biến thân y cười lạnh nói ngao đức lạp chúc mừng ngươi rốt cục biến thành thánh long ha ha chẳng qua con thánh long như ngươi có phải chỉ được cái vẻ bề ngoài hay không đây ngao đức lạp giận tí mặt gầm giống nói có phải hay không thì ngươi thử một lần sẽ biết khí thế của y liên tục mạnh lên trong chớp mắt cũng đã vượt qua giới hạn tức vị thánh thú đạt đến trình độ đại công tức cấp cường giả theo sau y ha to miệng phun ra một dòng nước hóa thành mũi tên nhọn bắn thẳng về phía bá vương đôi mắt bá vương sáng lên y cũng không ngưng tụ khí tức cũng không rút r a dịu lớn nhưng hai bàn tay nắm lại thành đấm hung hăng mà đánh một q u y ề n về phía trước ẩm nắm đấm và mũi tên nước đụng mạnh vào nhau bá vương tức giận hừ một tiếng thân thể y bị dòng nước tung lên lộn hai vòng giữa không trung mới chật vật mà ngã xuống ngao đức lạp g ầ n ra trong mắt y lộ vẻ khó tin thang ngãi này không ngờ lại dùng lực lượng thể sắc để chống cự lại hơi thở của rồng chẳng lẽ y bị ngu đi sao tốt quả nhiên có chút lực lượng bá vương cất tiếng cười ha ha y nhảy dựng lên vẻ mặt hưng phấn vui thích sắc mặt ngao đức lạp c h ầ m xuống y thế mới biết đối phương chẳng qua chỉ định thử y với y t r e o chọc thôi vừa nghĩ tới chính mình lại bị một con thánh thú khác khinh thường thân là thánh long ngao đức lạp liền giận không kèm được y thì h ã giống to một tiếng khi tức tuân ra mãnh liệt lại một lần nữa há to miệng tuy nhiên lúc này đây y phun ra không chỉ là một mũi tên nước mà là một cột nước cực lớn mặt ngoài của cột nước này cũng không p h ẳ n g lặng mà là có vô số sóng nước quần quận sôi trào tại trong không t r u n g biến thành vô số mũi tên nhỏ bén nhọn bất cứ kẻ nào bị cột nước kỳ dị này phun vào chắc chắn sẽ bị xé thành vô số mảnh vụn mới đầu ngao đức lạp chỉ có ý định thử sức cũng không muốn đánh chết bá vương nhưng sau khi bị thằng này chọc giận y đã vứt bỏ hết ý định đấy rồi bá vương khẽ lật cổ tay một chiếc dịu lớn phảng phất như đột nhiên xuất hiện từ trong hư không lơ lửng hiện ra trên tay của y ỉ cùng lúc này từ người y ỉ một luồng khí thế lạnh lùng tuân ra một cách mãnh liệt luồng khí thế này cực mạnh cũng không kém cõi chút nào so với ngao đức lạc vòng bảo hộ nơi đây khá là cao siêu không chỉ có thể để cho mọi người nhìn thấy tình hình chiến đấu của hai người bên trong mà ngay cả khí tức và khí thế của cả hai cũng có thể hoàn toàn lọt ra cho nên khi khí thế của bá vương tuân ra mãnh liệt s ắ p mặt phần lớn các long tộc cường giả đều không kìm được mà thay đổi một người trong số đó kinh hô đại công tức cấp không có khả năng quả thật là không có khả năng trên con đường tu luyện tuy cấp đại công tức chỉ cao hơn một bậc so với cấp công tước hơn nữa khoảng cách một bậc này không phải là từ tử kim cảnh đến tức vị cũng không phải là từ tức vị đến vương c ấ p nhưng mà dù sao thì đây cũng là một cấp bậc đấy nói chung một cao thủ có thể vượt qua cấp này trong vòng hai mươi năm cũng đã là thiên phú dị bẩm rồi nhưng b à vương thăng cấp lên tước vị còn chưa đầy một năm nhưng chỉ trong đoạn thời gian một năm này không ngờ y lại thẳng từ tước vị x ô n g lên cấp đại công tước đối với tất cả những người tu luyện bình thường mà nói điều này là một thần thoại khó có thể tin sắc mặt của c á t lợi phi nhĩ đức xa sầm lại trong lòng y ẩn ẩn dâng lên một cảm giác chẳng lành ngao đức lạp có thể thăng cấp là do y có gần trăm năm tích lũy ở cảnh giới tước vị sau khi dùng long tộc trí bảo y mới có lực lượng tích lũy lâu dài mà thành công thăng cấp nhưng b à vương thì sao con thánh thú có lai lịch không rõ này lại làm sao mà có thể làm được điều đó thấu cốt ngọc t ù y du có thần hiệu nhưng cũng không thể đạt được hiệu quả khoa trương đến bực này đi b à vương chính là linh thú đặc biệt bẩm sinh liền giỏi về ẩn ấp nếu y che giấu thực lực thì ngay cả cao thủ tột bực như cắt lợi phi nhị đức cũng không thể liếc mắt một cái là nhận ra ngay cả là át nổn có thực lực cực mạnh cũng chỉ đoán sai mà thôi cho nên đến tận lúc này bọn họ mới nhận rõ được thực lực của bá vương vậy mà đã đạt đến trình độ không kém hơn so với ngao đức lạc vù vù vù bá vương nhanh chóng cơ chiếc r ư ợ u lớn mỗi một lần khua r ư ợ u đều kéo theo một trận trời rung đất chuyển sự rung chuyển trời đất này giống như một vòng xoáy nháy mắt tạo thành hơn trăm dòng khí quanh mình ý ý ý ý những dòng khí này lại lập tức biến thành gió mạnh đón đỡ cột nước kia gió mạnh đụng cột nước sao hỏa đụng địa cầu bá vương không lùi bước chút nào mà đánh lại Ấm, ẩm ẩm ẩm sau ba tiếng nổ mạnh liên tiếp cột nước và gió mạnh cùng một lúc nổ bùng tuy cột nước gần chứa lực lượng vô cùng lớn nhưng trận gió có thanh khí dịu lớn làm tăng thêm sức mạnh cũng không yếu kém chút nào gió áp lăng liệt như một mũi dao lại đã phá vỡ cột nước từng chút một đương nhiên nếu thánh long đã có được danh tiếng lớn đến thế thì thực lực của nó cũng là cao không lường được gió áp khi đánh đến phân nửa uy lực lập tức yếu đi hơn nửa sau một lát liền bị cột nước triệt tiêu hoàn toàn tuy nhiên bá vương công kích là bằng dịu lớn mà ngao đức lạp lại là phụt ra hơi thở của rồng công kích bằng dịu lớn không tiêu hao nhiều lực lượng bằng thực lực của bá vương thậm chí y có thể vô cùng vô tận mà đánh tiếp nhưng hơi thở của rồng lại khác cho dù ngao đức lạp có phun ra hết cả tim rồng gan rồng phổi rồng lá lách long hay dạ dày long đi chăng nữa cũng không có khả năng duy trì uy lực của hơi thở rồng trong thời gian dài chỉ trong khoảng nửa khắc mặt ngao đức lạp cũng đã hơi tái xanh rồi cuối cùng y cũng ngậm chặt miệng lại không dám lại mở miệng nữa gió áp không bị gì ngăn trở lập tức giống như hổ sồng khỏi túi lao nhanh về phía ngao đức lạp long lân trên người ngao đức lạp hơi chất động từ trên người y ẩn ẩn dâng lên vô số thủy quang hội tụ thành một quần sáng hình áo giáp cực lớn long lân chiến giáp đôi mắt của doanh thừa phong s á ngời n g lên nói đây là một thiên kỵ thánh khí đúng không ạt nôn liếc nhìn hăn nói đúng vậy long lân chiến giáp chính là thánh khí đặc chế của long tộc chúng ta ngao đức lạp có thể kích phát lực lượng huyết mạch thành công biến thành thanh long điều này đủ để chứng minh giá trị của y ỉa cho nên ý đã được ban cho háo giáp này doanh t h ừ a phong t r ầ m rãi gật đầu nói nghe nói long lân chiến giáp chính là thánh vật trí bảo trong lĩnh vực rèn tạo của long tộc hôm nay được thấy quả nhiên là danh bất hư truyền miệng hắn khen ngợi nhưng đôi mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m vào chiến giáp đó dường như là nóng lòng muốn giật lấy chiến giáp đó nghiên cứu một phen cắt lợi phi nhĩ đức là các long tộc cường giả liếp nhìn nhau đều thầm nghĩ trong lòng thật không hổ là vị rèn đại sư trẻ tuổi nhất nhìn hắn dường như ngoài việc rèn tạo ra cũng không có hứng thú đối với những việc khác vừa nghĩ như thế những ý xấu của bọn họ đối với doanh thừa phong lập tức giảm đi rất nhiều nhưng bọn họ lại không biết trong ánh mắt nóng rực kia của doanh thừa phong lại lộ một tia lạnh như băng chỉ cần có thể làm cho đám rồng ngu dốt này cho rằng hắn là một t h ằ n g nốc trừ việc rèn tạo ra thì cái gì cũng không hiểu vậy thì hắn tuyệt đối không ngại biểu diễn thêm một chút ẩm trong đấu trường trận đấu đột nhiên càng thêm kịch tính lại lần nữa hấp dẫn sự chú ý của mọi người chương tám trăm năm mươi bảy sinh vật chịu đánh giỏi nhất vô số m ũ i đao gió đan vào nhau như lưới dường như tạo thành một bức tường gió vô biên vô hạn đẻ xuống ngao đức lạp nhưng khi những đao gió đó đánh vào vầng sáng hình áo giáp màu xanh của í thì t tốc độ của chúng nhanh chóng trở nên chậm dần như là ngập vào vũng bùn uy năng của long lân chiến giáp căn cứ theo các thuộc tính khác nhau của lòng tộc mà thể hiện ra các đặc sắc khác nhau ngao đức lạp là một con dòng nước vậy nên chiến giáp của y cũng là thủy hệ chiến giáp một khi nó phát ra h uy năng thì lập tức sẽ tạo ra một bong bóng nước cực lớn trong phạm vi mười trượng quanh mình mà khi các công kích xâm nhập vào bong bóng sẽ không lập tức bị đánh tan bởi lực phòng hộ ở trong bong bóng chúng sẽ liên tục bị lực lượng thủy hệ đánh vào từ đó dần dần yếu đi cuối cùng biến thành hư vô trận gió sắc nhọn của bá vương vẫn cứ như thế từng luồng gió áp kia ngay từ đầu liền xâm nhập vào trong bong bóng nước nhưng chúng lại dần dần trở nên chậm hơn nhỏ hơn với tốc độ mắt thường có thể thấy được khi đến được cách người ngao đức lạp một trượng thì tất cả những đao gió này cũng đã biến mất hoàn toàn ngao đức lạp cất tiếng cười ha ha nói bá vương chẳng lẽ ngươi có nhị chuyển thánh khí liền đã cho rằng lòng tộc chúng ta sẽ không có thiên kỵ thánh khí à tuy rằng thân thể của thánh thu cực mạnh nhưng nếu có thể phối hợp cùng với thánh khí thì có thể phát huy ra huy năng càng thêm mạnh bá vương cười lạnh một tiếng nói cái đồ chỉ biết chịu đánh xem xem áo giáp của ngươi có thể chịu được bao nhiêu đao gió đi tay y liên tục vung dịu từng luồng khí ngưng tụ quanh người y thỉa càng nhiều đao gió sinh ra ủ n ủ n không dứt, c u ồ n cuộn phát ra dường như là y có ý cố chấp muốn dựa vào lực lượng của đao gió để xe rách đối phương ngao đức lạp giận dữ h ế t lên chỉ có môi đao gió thôi mà đã muốn làm ta bị thương sao thử để ta cho ngươi xem một chút lực lượng của long tộc y thỉa lấy đà thân hình khổng l ồ lập tức vọt lên cao long tộc là một chủng tộc hùng mạnh bọn họ không những có lực lượng hơi thở và các loại long tộc thuật pháp mà hơn nữa là một sinh vật cao cấp nhất trong chuỗi thức ăn điều làm người khác kinh sợ ở bọn họ chính là lực lượng của thân thể khổng lồ kia lúc này khi ngao đức lạp vọt lên cao nghiền ép xuống chỗ ba vương thân thể của y liền giống như một ngọn núi nhỏ nghiền ép xuống với một khí thế không gì có thể chống đỡ trong mắt ba vương lộ vẻ hưng phấn Y giang hai tay hô to đến đây đi theo sau thân thể y cũng bắt đầu phình lên trong nháy mắt một con bát chảo quái thú có thân thể cực lớn không kém so với đối phương liền hiện ra trước mắt mọi người ở linh thu tranh đấu khi hai con thánh thú cực mạnh đánh nhau hai bên đều khá là khắc chế trong dốc hết sức lực chém giết mà vào giờ phút này bọn nó lại không có gì phải e ngại tự nhiên liền biểu hiện ra mặt mạnh nhất của mình trên người của ngao đức lạp phủ đầy lực lượng phòng hộ thủy hệ đấy là lực lượng của long lân chiến giáp lực lượng phòng hộ cực mạnh này giúp thân thể y không dễ dàng bị thương giúp lực lượng thân thể vũ khí mạnh nhất của long tộc có thể phát huy được tốt nhất mà bà vương thì khác y cũng không mặc bất cứ bộ đồ phòng hộ cấp thiên kỵ thánh khí nào y chỉ mặc có vẹn vẹn một bộ đồ phòng hộ thánh khí bình thường thôi nhưng trên tám móng nuốt của y lại lóe lên tử vong chi quang làm người khác phải kinh sợ nhị truyền thiên kỵ thánh khí đã hòa nhập vào trong thân thể y chuyển sự sắc bén của nó vào tám móng nuốt ẩm hai con cự thú đánh mạnh vào nhau ngao đức lạp ỉ vào có uy năng của long lân c h i ế n giáp bong bóng nước phát ra đột nhiên b i ế lớn thế nhưng lại bao trùm cả tám móng vuốt vào trong bong bóng nước cực lớn kia quả nhiên là có uy lực khôn cùng một khi bị bao vào trong đó ngay cả động tác của tám móng vuốt đều rõ ràng là chậm lại một nhịp mà quan trọng hơn chính là các dòng khí do uy năng của dịu lớn ngưng tụ ra khi lọt vào trong bong bóng nước lại đột nhiên tiêu tan do lực lượng của long lân chiến giáp nói cách khác bá vương đã không thể tiếp tục tạo ra vô số đao gió rồi ngao đức lạp n h e răng t r ấ n mắt vẻ mặt hung t ợ theo sau y dùng cả răng rồng móng rồng và đôi rồng cùng lúc đánh vào người bá vương p h o n g ngự thánh khí trên người bá vương không hề nghi ngờ đã bị đánh vỡ tuy rằng thân thể y cực mạnh nhưng vẫn không thể hoàn toàn kháng cự được long tộc y năng lập tức trên người y rõ ràng đã xuất hiện thêm mấy vết máu ngao đức lạp cất tiếng cười ha ha trong tiếng cười lộ đầy sự đắc ý lúc này y đã n ằ m chắc phần thắng do thân thể lọt vào trong bong bóng nước hành động của bá vương bị áp chế chỉ bị chịu một cú đánh cũng đã mình đầy vết thương rồi dường như là nhìn từ góc độ nào thì y cũng chắc chắn sẽ thua tuy nhiên lúc này trong mắt của bá vương lại không có chút vẻ kinh hoàng y giơ lên móng đuốt cực lớn chậm rãi mà rạch qua quanh người y động tác của y cũng không nhanh dường như còn chậm như ốc sen so với tốc độ của đối phương nhưng khi tám móng đuốt của y rạch ra toàn bộ không gian tựa hồ cũng ngừng lại x o ẹ tiếng động lanh lảnh như thể là tiếng vải vóc xé rách đột nhiên vang lên theo sau ngao đức lạp tròn mắt l i ễ u lưỡi mà nhìn bong bóng nước cực lớn kia vỡ tan ra giống như là một đứa bé vung tay đánh vỡ một bong bóng xà phòng phất phới trong gió nhẹ nhàng không tốn sức chút nào vô số hơi nước nổ tung oanh về phía ngao đức lạp và ba vương lực lượng này không nhỏ cho dù là thân rồng cực lớn như ngao đức lạp cũng bị đánh lui về sau mấy trượng nhưng ba vương đã sớm có chuẩn bị nhân cơ hội này không chút do dự dùng tám cái cự trào s ẹ t qua phía trước lại có thêm mấy tiếng xe rách thật mạnh nghe rợn cả người văng lên vâng sáng màu lam đẹp đẽ tràn đầy sự mờ ảo phủ trên người ngao đức lạp bị cự trảo xé rách dễ dàng như một tờ giấy mỏng manh y ế u ớt vì thế trên người ngao đức lạp có từng vết thủng một xuất hiện nhị chuyển thiên kỵ thánh khí dịu lớn phối hợp với lực lượng của bá vương một cách tuyệt diệu vô cùng chạm phá dễ dàng long lần chiến giáp được truyền thuyết không có gì có thể phá được giống ngao đức lạp điên cuồng gầm rú ý không chịu thua mà s u n g lên long tộc tâm huyết đã bị kích phát tuy rằng y biết chiến giáp của mình đã không thể chống lại sự tấn công của bá vương nhưng y vẫn không chùn bước mà xông lên y dì ấy muốn dùng thân thể long tộc để chứng minh rằng long tộc mới là chủng tộc có lực lượng vật lộn mạnh nhất trên thế giới này bá vương cười lạnh một tiếng y cũng không chịu yếu thế mà đánh lại tam cái cự trào giống như bánh xe đầy điện với tốc độ không gì sánh nổi đánh lên người đối phương để lại từng vết thương khủng bố đương nhiên dưới sự dốc hết sức của ngao đức lạp những vết thương trên người bá vương cũng liên tục tăng thêm bên ngoài vòng bảo hộ sắc mặt của mọi người đều trở nên ngưng trọng trước khi tranh đấu bọn họ đều rất tự tin đối với bên mình nhưng bọn họ cũng không tưởng tượng được đối phương lại mạnh như thế lúc này kết cục cũng đã là lưỡng bại câu thương nếu thật sự phải phân ra thắng bại như vậy chỉ có thể có một bên phải trả giá bằng cái chết để chứng minh doanh t h ừ a phong nắm chặt hai tay trong đầu nhanh chóng suy nghĩ y t h ấ há miệng đang định nhận thua thì bên thai lại nghe thấy kim cương vương nói nhỏ doanh huynh yên tâm bá vương chắc thắng cái gì doanh t h ừ a phong hơi giật mình kinh ngạc hỏi kim cương vương cười lạnh nói ý muốn so d a i sức với tộc tinh linh chúng ta h ừ thật là nực cười doanh t h ừ a phong chỉ hơi suy nghĩ liền yên tâm hơn phân nửa kim cương vương và bá vương cũng không phải là sinh vật tầm thường bọn nó là một loại sinh vật vừa năng lượng nửa thân thể thần kỳ v ề phân loại sinh vật này được sinh ra như thế nào thì không ai biết vũ trụ rộng lớn sự vật thần bí đầy rẫy thường xuyên xảy ra các loại sự việc khiêu chiến sức tưởng tượng cực hạn của con người cho nên ngay cả là có loại sinh vật như tinh linh thú này cũng chẳng có gì lạ long tộc dù mạnh đến mấy đi chăng nữa thì thân thể của bọn họ cũng có cực hạn bị thương tới trình độ nhất định sẽ bị hôn mê vì mất máu quá nhiều hoặc ít ra thì sức chiến đấu cũng bị giảm xuống trên diện rộng nhưng tinh linh thú thì khác tuy rằng bị thương nặng cũng sẽ ảnh hưởng cực lớn đối với bọn nó nhưng loại ảnh hưởng này có thể khống chế trong một phạm vi rất nhỏ ví dụ với ba vương cho dù thân thể y bị đánh nát hơn phân nửa y cũng có thể khôi phục lại thông qua việc hấp thu sức mạnh của thiên địa nhưng long tộc thì không thể làm vậy nếu thân thể bọn họ bị nổ tung mất một nửa thì chỉ còn mỗi đường chết cho nên sau một khắc đồng hồ tranh đấu tình huống đã xảy ra biến hóa triệt đề tuy ngao đức lạp và bá vương đều máu tươi đầy người nhưng đòn công kích của ngao đức lạp đã càng ngày càng chậm tinh thần của y tựa hồ cũng dần mơ hồ thân thể lắc lư vẻ vải dường như ngay sau đó sẽ ngã xuống đất vĩnh viễn cũng không bỏ d ạ y nổi mà bà vương nhìn cũng chật vật không kém so với đối phương nhưng tinh thần của y lại vô cùng phân chấn tốc độ vung vẩy của tám cái cự trảo kia không ngờ lại không chậm đi chút nào so với lúc đầu hơn nữa dường như còn có xu thế nhanh hơn một bậc bên ngoài vòng bảo hộ tất cả mọi người của quang minh thanh giáo đều mỉm cười mà các long tộc cường giả lại có sắc mặt xanh mét một người trong xô đó nhỏ giọng nói đại nhân tình huống của ngao đức lạp không ổn cắt lợi phi nhĩ đức tức giận hừ một tiếng nói đồ vô dụng lão phu trợ giúp y hóa thành thanh long nhưng y đến cả một con t h a n h thú đều không thắng được cần y có ích lợi gì y g ì a cũng là tức giận mất cả lý trí có hơi nói mà không lựa lời rồi có thể kích phát lực lượng huyết mạch thành công hóa thành thanh long đều là những kẻ có tiềm lực lớn bất kể như thế nào thì cũng không thể tùy ý vứt bỏ át nồn than khẽ một tiếng thúc thúc trận chiến này chúng ta nhận thua đi y g ì a ngạo nghễ nói chờ ba vương tính dưỡng hồi phục xong con cũng muốn khiêu chiến y ỉa nếu như là những người khác khuyên giải như vậy thì nhất định sẽ bị cắt lợi phi nhị đức tức giận mà mắng nhưng adnon thì khác cắt lợi phi nhị đức trầm ngầm một lát cuối cùng than khẽ một tiếng nói thôi được chúng ta nhận thua tiếng nói của y v a n sa ái lệ ti điện hạ vội và nói g n thắng bại đã rõ hai bên ngừng đấu mấy vị kỵ sĩ vương phụ trách điều khiển vòng bảo hộ ở đấu trường lập tức mở chốt làm vòng bảo hộ biến mỏng nhỏ lại bà vương hơi nhăn mày y tựa hồ hơi chần chờ nhưng khi thấy những thay đổi từ bên ngoài y lập tức liền rụt cự trảo về lùi lại về phía sau mà cùng tranh đấu với y ỉa ngao đức lạp thấy đột nhiên mất đi đối thủ tinh thần y lung lay trao đảo một trận liền không thể giữ vững tiếp cứ như vậy ngã vật xuống đất n g ấ t đi vòng bảo hộ mở ra hoàn toàn hai vị long tộc cường giả tiến vào đánh bí pháp vào trong cơ thể của ngao đức lạp vừa làm ổn định vết thương của y ỉa vừa làm cho thân hình ý thu nhỏ lại bằng kích cỡ loài người bá vương cười ha ha y biến về hình người d ơ cao hai tay tuy trên người đầy những vết thương vết máu l o a n g lộ nhưng nụ cười trên mặt lại rạng rỡ sáng lạng chương 858, khinh thường được đấy ba vương đột nhiên hạt n ổ n đứng dậy y hướng ba vương gật đầu một cái nói thánh thú cường đại như vậy đã đủ tư cách nhận ta khiêu chiến y thì ảnh hưởng một chút nói ta muốn khiêu chiến ngươi ngươi dám đáp ứng không doanh thửa phong hơi nhăn mày hắn sợ ba vương nổi điên mà ứng chiến vì thế bèn tiến lên một bước nói át nổn các hạ chẳng lẽ ngài không thấy thương thế trên người bá vương sao bây giờ ngươi khiêu chiến y ỉa chẳng phải là hơi quá sao đa phần các cao thủ của quang minh thánh giáo đều khó chịu nhìn y ỉa càng là có người oán thầm trong lòng kẻ này không ngờ lại mặt d à y như thế còn là long tộc kiêu hãnh cao thủ đệ nhất trong lớp người trẻ tuổi gì đó những thành tích trước kia của y ỉa chắc là đều lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn khi đối thủ bị trọng thương hoặc thân thể không khỏe để giành được át nôn mỉm cười nói doanh đại sư hiểu lầm rồi ta khiêu chiến bá vương chẳng qua là hẹn ngày mà không phải là bây giờ lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm chẳng qua n g ấ m lại cũng đúng long tộc kiêu ngạo lại làm sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn được cơ chứ bá vương n g á c miệng ra cười nói được bất kể ai đến khiêu chiến ta đều tiếp nhận y gì h ã vừa mới chiến thắng ngao đức lạp đang lúc tin tưởng gấp trăm lần đừng nói kẻ khiêu chiến chẳng qua là long tộc cường giả trẻ tuổi cho dù là cắt lợi phi nhĩ đức ý cũng có gan xông lên đấu một trận đương nhiên đánh thắng được hay không thì lại là chuyện khác nhưng đúng lúc này một bàn tay nhẹ nhàng mà đặt lên vai bá vương theo sau kim cương vương đi ra thân hình lực l ư ợ n g của ý chắn trước người bá vương trầm giọng nói bá vương bị thương không nhẹ muốn hồi phục hoàn toàn thì sợ là phải nghỉ ngơi mấy tháng mới được n g ư n g một chút ý v ô ngực nói nếu như ngươi ngứa tay thì đánh một trận với ta đi trong đôi mắt của ad nổn lóe qua ánh sao ý lãnh đạo nói ngươi là ai sở dĩ y khiêu chiến bá vương là vì thấy được thực lực của bá vương cho rằng y có tư cách nhận khiêu chiến của mình nhưng kim cương vương yên lặng vô danh ý căn bản chưa từng nghe nói đến Ý dỉa vốn là một trong những trí tôn cường giả trong lớp người trẻ tuổi của long tộc làm sao lại để cho tên tôn kép ngại nhép nào cũng có thể khiêu chiến đấy kim cương vương nết miệng cười nói ta là anh của bá vương thế nào có tư cách khiêu chiến với ngươi không át nôn nhấn mày khinh thường nói anh của cao thủ cũng chưa chắc là cao thủ ngươi không có tư cách tiếng nói của y lạnh như băng không thèm giấu giếm mà lộ ra sự khinh thường của mình sắc mặt của kim cương vương lập tức trở nên cứng ngắc mà bá vương lại đảo mắt láo liên rồi cả giận nói người cái tên này cũng dám khinh thường huynh trưởng của ta thật là nực cười y bước nhanh đến dường như muốn xông lên dạy cho đối phương một bài học bằng tấm thân tàn tật nhưng kim cương vương lại vươn tay lập tức ngăn lại không cho y nhúc nhích được chút nào nhìn thấy cảnh tượng này sắc mặt của mọi người đều hơi thay đổi thực lực của bá vương như thế nào thì mọi người ở đây đều được tận mắt nhìn thấy ngay cả khi so với ngao đức lạp đã thăng cấp lên thánh long cũng là không kém chút nào lực lượng khổng lồ của con bát chảo quái thú này cũng đủ để đối kháng với long tộc chân chính rồi nhưng kim cương vương lại chỉ khẽ vươn tay liền lập tức để lại được bá vương đó cũng không phải do bá vương n h ư ờ n g ý gì、hết. chỉ cần nhìn khuôn mặt đỏ lên của bá vương thì biết ý thật sự là không thể nhốt nít được tuy rằng lúc này bản thân bá vương bị trọng thương lực lượng chắc chắn cũng chịu ảnh hưởng nhưng hành động này của kim cương vương đủ để chứng minh lực lượng của y không kém so với lực lượng lúc mạnh nhất của bá vương đăng nhập http n é、e、đôi mắt của a d n ổ n sáng lên hòa hoa nói thực lực khá tốt nhưng chỉ bằng điều này thì còn chưa đủ để khiêu chiến ta long tộc t i ê u ngạo thật đúng là không phải khoa trướng đấy kim cương vương giận cực m à cười từ người y đột nhiên tuân ra một luồng khí tức điên cuồng không gì sánh nổi cùng với sự tràn ra của luồng khí tức này khí thế của y nhanh chóng bành trướng lên như nước vỡ bờ chỉ trong giây lát xung quanh liền tràn ngập uy áp của kim cương vương luồng áp lực hùng mạnh tột bực đám người doanh thừa phong cũng thì thôi còn về mấy người kỵ sĩ trưởng bình thường phụ trách canh dự ở nơi đây thì sắc mặt cả đám đều tái nhợt bọn họ lảo đảo mà lùi về phía sau mặt đột ngột n g ẹ n đỏ dường như sắp sửa ngã quỵ do khó có thể chống đỡ được kim cương vương cùng là tước vị, vị cường giả như y cũng không là tầm thường khi thế toát ra mạnh gấp mấy lần so với người cùng cấp bậc kỵ sĩ trưởng bình thường là tức vị cường giả ở trước mặt ý ỉa cũng không dám có ý chống lại ái lệ ti điện hạ hơi nhăn mày nàng khẽ vung tay lên nói các ngươi lui xuống đi mấy người kỵ sĩ trưởng như được đặc xá bọn họ thậm chí quên cả nói tạ ơn liền lập tức lui ra xa xa chỗ này là nơi bọn họ canh giữ cho dù phải chịu áp lực cực lớn như thế bọn họ cũng không dám dễ dàng mà thối lui nếu không thì sẽ phạm vào tội không hoàn thành chức trách các điện chủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà tha cho bọn họ nếu như là trong tình huống bình thường gặp phải loại khiêu khích như thế này bọn họ sẽ lập tức phát ra cảnh báo để có người mạnh hơn đến xử lý nhưng vào lúc này ở đây lại đã có hai vị kỵ sĩ vương điện hạ trong đó có một vị còn là phi lâm điện hạ được xưng là người đứng đầu trên tất cả các vương giả cho nên bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì liệu mình chống đỡ tại đây mãi đến khi ái lệ ti điện hạ mệnh lệnh bọn họ mới được rời khỏi nơi đây như trong mong muốn đương nhiên bọn kỵ sĩ bình thường thì càng không chống đỡ được chỉ có điều khi gặp kỵ sĩ vương điện hạ bọn họ liền tư cách đến gần nơi đây cũng không có cho nên bị chịu ảnh hưởng tự nhiên cũng ít hơn mấy vị kỵ sĩ trưởng một khi lui ra xa liền lập tức chỉ huy bọn thủ hạ thối lui xa hơn hoàn toàn nhường nơi này cho bọn hắn so với doanh thừa p h ò n g kỵ sĩ vương điện hạ và long tộc bọn họ giống như là một một đám con sâu cai kiến điều duy nhất có thể làm chính là tránh xa thai bay vạ gió có chút thú vị đôi mắt của át nôn càng sáng hơn đột nhiên ý gầm nhẹ một tiếng trong nháy mắt một luồng khí thế mạnh ngang bằng như vậy tuân ra từ người ý ý luồng khí thế này lớn lao hùng vĩ quả thực giống như một ngọn núi cao nghiền ép lên hai luồng khí thế cùng đụng vào nhau chỉ đối đầu trong phút chốc khí thế của kim cương vương liền bắt đầu thua kém rồi sau một lát khí thế của át nôn càng đậm đặc và hùng mạnh hơn quả thực giống như là chúa tể đang chiếm ưu thế tuyệt đối tuy nhiên ý cũng không tiếp tục gây áp lực mà chậm dai nói là một tức vị cường giả mà có thể phát ra h uy áp như vậy đã là tương đối tốt rồi ừ ta cho ngươi một cơ hội chờ ngươi thăng cấp lên đại công tức ta cho phép ngươi khiêu chiến với ta bản thân hạt nôn là một vị đại công tức cấp cường giả hơn nữa còn là một vị siêu cấp đại công tức có tư cách khiêu chiến với vương cấp cho nên đối thủ khiêu chiến với y ít nhất cũng phải có thực lực đại công tức trở lên tuy rằng kim cương vương chỉ ở cấp tức vị mà đã có khí thế hùng mạnh có thể nói là người tiên nhưng chỉ cần y không phải là đại công tức thì a t nôn liền sẽ không tiếp nhận sự khiêu chiến của y ỉa giống kim cương vương không cam lòng mà gầm nhẹ một tiếng nhưng y cũng hiểu được con thánh long này không phải là đại công tức cấp cường giả bình thường bây giờ mình mà đánh với y thì sợ là giữ nhiều lành ít hơn nữa cho dù bá vương có khôi phục thực lực lúc mạnh nhất đi chăng nữa chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của con rồng này phi lâm hử khẽ một tiếng đột nhiên nói a t nôn người đến quang minh thánh giáo chúng ta là muốn khiêu khích giới hạn sự nhẫn mại của chúng ta sao át nôn vội vàng túi đầu nói tôn kính phi lâm điện hạ ta chỉ là muốn khiêu chiến những cao thủ mà mình tán thưởng và chỉ tiếp nhận những người cùng cấp bậc khiêu chiến điều này chẳng lẽ điều này là sai phi lâm điện hạ cười lạnh nói như vậy ngươi có tán thưởng ta không mọi người ngẩn ra sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái phi lâm điện hạ là người bậc nào đây chính là siêu cấp cường giả mà ngay cả cắt lợi phi nhĩ đức đều phải nhượng bộ lui bước không muốn đối địch với ý ỉa ạt Ảt nồn đương nhiên là tán thưởng đối phương nhưng nếu bắt ý phải đi khiêu chiến với phi lâm còn thánh long này chẳng qua chỉ là trí tôn cường giả trong lớp người trẻ tuổi của long tộc mà thôi cũng không phải là vương cấp cường giả đệ nhất long tộc ý ỉ t là nếu làm như vậy thì chờ đến khi bị p h i lâm điện hạ rút gân lột ra đêu đầu thị chúng ý biết tìm ai để khóc lóc kể lời đây sắc mặt của cắt lợi phi nhĩ đức xanh mét ý lãnh đạm nói phi lâm điện hạ ngài có ý gì phi lâm thong dong nhẹ nhàng nhưng lại yêu cầu rất vô lý mà nói long tộc các ngươi đi đến đây cho các ngươi khiêu chiến nhưng nếu là làm cho bổn tọa không vui bổn tọa liền cho bọn ngươi ở chỗ này luôn cắt lợi phi nhĩ đức hít sâu một hơi khí tức của y bắt đầu dâng lên ý trầm giọng nói phi lâm điện hạ nếu ngài kiên trì làm vậy thì sẽ trở thành đầu sỏ khơi mào lên tranh chấp giữa hai bên phi lâm điện hạ không nhịn được cười nói khơi mào tranh chấp thì thế nào cho long tộc các ngươi muốn đến báo thù mấy người các ngươi cũng phải chết t r ư ớ c ở đây đã sắc mặt vài vị long tộc cường giả lập tức thay đổi cho dù là c á t lợi phi nhĩ đức điện hạ cũng có sắc mặt cực kỳ khó coi những lời phi lâm điện hạ nói không sai nơi đây chính là tổng bộ của quang minh t h a n h giáo nếu y quyết tâm muốn bắt lại mọi người thì không có con rồng nào bao gồm cả c á t lợi phi nhĩ đức có thể thoát ra tìm đường sống nếu như thế cho dù long tộc có thể giết cả quang minh thánh giáo thì cũng không còn có ích gì cho bọn họ nữa ha ha ái lệ ti điện hạ khẽ cười nói phi lâm điện hạ ngài không cần phải tức giận ta nghĩ ạt nổn chỉ nói đùa thôi nàng ngừng một chút trên mặt lộ vẻ như cười như không mà nói lần này cắt lợi phi nhĩ đức các hạ tiền đến chỉ là vì tranh chấp về xếp hạng giữa bá vương và ngao đức lạc hiện giờ thắng bại đã rõ việc này liền dừng lại ở đây cắt lợi phi nhĩ đức các hạ ngài thấy đúng không lời nói của nàng mặt ngoài là giải thích nhưng bên trong lại hàm ý châm t r ọ c chế nhạo bọn cắt lợi phi n h ị đức không biết lượng sức mình chính là tuy cắt lợi phi n h ị đức nghe hiểu ý đó nhưng ý lại không thể không gật đầu chấp nhận đúng vậy hôm nay chúng ta đến quang minh t h a n h giáo là vì việc của bá vương và ngao đức lạp trừ việc đó ra chúng ta cũng không muốn gây thêm rắc rối hạt nồn nắm chặt hai tay trong mắt cẩn hiện hạ quang nhưng đứng trước phi lâm điện hạ ý cũng không dám làm cản mặc dù long tộc hùng mạnh nhưng đối mặt người càng mạnh hơn bọn họ vẫn bị bức bách phải túi cái đầu cao quý của họ nhưng đúng lúc mọi người ở đây thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi một tiếng nói lạnh như băng chợt vang lên át nổn chỉ cần ta có thể thăng cấp lên đại công tước ngươi sẽ tiếp nhận sự khiêu chiến của ta có phải thế không chương 859, t ư ơ n ước hẹn ba tháng tất cả mọi người hơi giật mình không hẹn mà cùng quay đầu nhìn sang kim cương vương có vẻ mặt lạnh lùng mà đứng nguyên tại chỗ hai mắt y sáng rực giống như hai thanh kiếm bắn về phía ạt nồn phi lâm điện hạ và ái lệ ti điện hạ liếc nhìn nhau hai vị kỵ sĩ vương cường giả đứng đầu quang minh t h a n h giáo này đồng thời thầm nhăn mày bọn họ vừa đè ép khí thế của long tộc xuống thằng ngãi này lại không biết điều như vậy mà lên tiếng khiêu khích chẳng lẽ y không biết là bản thân y vốn liền không phải là đối thủ của ạt nồn sao ạt nồn đột nhiên quay người lại ý nhìn chằm chằm kim cương vương trầm g ã i nói chờ ngươi thăng cấp lên đại công tức rồi nói sau dù sao thì long tộc cũng là một chủng tộc kiêu ngạo tuy rằng vẫn ở vào vị trí bị phi lâm điện hạ áp bách nhưng y còn dựa theo mong muốn của mình mà đáp trả lại sự khiêu chiến từ địch nhân tốt kim cương vương gật đầu mạnh một cái nói long tộc các ngươi và bá vương từng hẹn chiến sau ba tháng thế thì ta và ngươi cũng đặt ra ước hẹn ba tháng ý thì giơ một tay lên túc mục nói nếu qua ba tháng mà ta thăng cấp được lên đại công tức thì nhất định sẽ đánh một trận để phân cao thấp với ngươi ba tháng đại công tước a t nôn nhìn y vỉa chấm dãi nói với thực lực tức vị đỉnh cao của ngươi trong vòng ba tháng thì hẳn là có thể đột phá lên đại công tước nhưng ngươi vừa mới đột phá mà đã muốn khiêu chiến ta không ngại hơi sớm sao cấp đại công tức cũng có phân chia cao thấp trên lệch giữa cao thủ vừa mới bước vào cấp đại công tức và đại công tức đỉnh cao cũng không phải là nhỏ kim cương vương nết miệng cười nói sớm hay muộn là chuyện riêng của ta ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi có dám ứng chiến không đọc chuyện với http Hạt nổn tiếng cắt lợi phi nhĩ đức hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn im lặng không lên tiếng can thiệp phi lâm điện hạ và ái lệ ti điện hạ lại khinh thường mà hơi hơi bĩu môi long tộc vẫn còn là chủng tộc tiêu căng tự mãn nếu như là bọn họ gặp phải tình huống này chắc chắn sẽ lập tức tìm cách thoát thân đã rồi có gì mới nói sau nhưng ạ t nôn vì muốn cứu lại danh dự của long tộc thế nhưng lại quyết định ở lại trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm này trong ba tháng mà điều càng làm cho người khác không nói được lời nào chính là bất kể là c á c lợi phi nhĩ đức hay là mấy long tộc cường giả còn lại đều cho rằng đây là điều đương nhiên không ai phản đối lại kim cương vương gật đầu mạnh một cái nói được dứt lời y xoay người rời đi bá vương tức giận mà nhìn đặt n ổ n cũng xoay người rời đi doanh t h ừ a phong ho nhẹ một tiếng nói các vị tại hạ quản giáo không nghiêm để các vị chê cười rồi phi lâm điện hạ cười ha ha nói doanh đại sư quá k h á c h khí hai con thánh thú dưới tay ngươi có tính cách thành thật chất phác yêu ghét rõ ràng đây cũng chính là bản tính của thánh thú sau này ắt có tiền đồ vô lượng c á c lợi phi nhĩ đức và long tộc nghe thế đều thầm mắng trong lòng kim cương vương chủ động khiêu chiến thì là tính cách thành thật đậm chất thánh thú ạ t nổn khiêu chiến lại là có ý khiêu khích so sánh như vậy sự đối xử mà long tộc phải chịu thật khiến người khác lòng đầy căm phẫn tuy nhiên dù sao ở đây là quang minh thành giáo cho dù bọn họ có tức chết đi chăng nữa thì cũng không có ai thương hại bọn họ doanh t h ừ a phong chấp tay cảm tạ mọi người nói các vị tại hạ xin được cáo lui trước hiện giờ thân phận hắn đã khác hẳn như xưa hơn nữa xem thái độ của phi lâm điện hạ thế nhưng cũng hơi có ý lấy lòng hắn vậy nên càng khiến cho thân phận của hắn có vẻ vô cùng cao quý vì thế liền ngay cả đến cắt lợi phi nhĩ đức đều chắp tay đ á p lễ đưa mắt nhìn doanh thừa phong rời xa chờ đến khi doanh thừa phong rời đi phi lâm điện hạ phất tay á o liền một câu cũng không nhắn lại cứ như vậy mà phiêu diêu đi xa chẳng qua tuy cử chỉ này của y dường như hơi vô lễ nhưng sau khi thấy y rời đi Đám đức đều thầm thở một hơi. Ái lệ ti điện đối được Ái thầm một thầm móng mặt mới người nhị buồn nhọn, bọn long tộc này cũng chỉ ở đối mặt với cường chèn bọn giả cười, lợi phi hơi. ti với cắt có tộc chỉ có có thở quyết tay thể thì lệ phào ép hạ họ hơi quả ở dày khi i ề m c ế Chỉ có đ ề u nàng đưa ộ một t tới tâm trạng lập tức trở nhiên nghĩ chuyện, nên buồn dấu không vui. Sau khi lại vui. lập dấu Sau đ đám người cắt lợi phi nhị đức về nghỉ ngơi ở cung điện ái lệ ti điện hạ đang do dự không biết con nên đi gặp doanh thừa phong đại sư không thì phi lâm điện hạ liền chạy đến nên đón phi lâm điện hạ vào nội điện ái lệ ti điện hạ mỉm cười nói phi lâm điện hạ theo bổn tọa được biết ngài đã có vài chục năm chưa từng ra khỏi cung đi thăm cố nhân rồi ha ha hành cung này của bổn tọa có thể trở thành điểm đến đầu tiên của ngài thực sự là rất lấy làm hân h à n h đấy phi lâm điện hạ khẽ xua tay nói ái lệ ti điện hạ lần này bổn tọa đến đây là muốn mời ngươi giúp đỡ ái lệ ti điện hạ nghi ngờ mà nói phi lâm điện hạ nếu như là chuyện mà cả ngài cũng không giải quyết được vậy thì bổn tọa thật sự là không nghĩ ra được biện pháp nào có thể giải quyết danh hiệu đệ nhất vương cấp của phi lâm điện hạ cũng không phải tự dưng mà có nếu như không có thực lực chân chính áp đảo hết thảy y cũng không có khả năng giành được nhiều sự tán thành từ mọi người như vậy cho nên ái lệ ti điện hạ khá là thận trọng với lời xin giúp đỡ của y ỉa phi lâm điện hạ nhún vai nói ái lệ ti điện hạ chuyện này cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp đỡ nổi ái lệ ti điện hạ thầm tò mò nói ngài cứ nói xem ái lệ ti điện hạ đối với con thánh thú khiêu chiến hôm nay của doanh đại sư ngài thấy thế nào phi lâm điện hạ trầm ngâm một lúc nói cho dù tên kim cương vương kia thăng cấp lên đại công tức trong vòng ba tháng thì lại nắm chắc phần thắng được bao nhiêu ái lệ ti điện hạ kinh ngạc nói phi lâm điện hạ tại sao ngài lại có hứng thú với chuyện này vậy phi lâm điện hạ lặng lẽ mà cười nói đột nhiên lại có hứng thú cho nên chú ý một chút trong lòng ái lệ ti điện hạ tự nhiên là nửa chữ cũng không tin nhưng nếu phi lâm điện hạ đã không chịu nói thẳng nàng cũng không có cách nào khác do dự một lát ái lệ ti điện hạ cười khổ nói phi lâm điện hạ chẳng lẽ với ánh mắt sắc sảo của ngài còn nhìn không rõ sao phi lâm điện hạ t r ầ m rãi mà gật đầu nói bổn tọa tất nhiên là biết tỷ lệ chiến thắng của kim cương vương cứ thấp ý n h ĩ ngừng lại một chút nói đây chính là nguyên nhân ta đến tìm ngài trợ giúp hành cung của ngài chính là di chỉ của một vị thánh thu thành thần di lưu lại từ xưa bên trong có thánh thú tu luyện đại thành chi đạo nếu được ta hy vọng ngài có thể mở ra cho kim cương vương làm cho y thăng cấp lên trình độ có thể chống lại với ạt nổn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đôi mắt của ái lệ ti điện hạ hơi hơi sáng lên nói phi lâm điện hạ ngài coi trọng kim cương vương đến như vậy cơ ạ phi lâm điện hạ t r ầ m rãi mà gật đầu nói ở kim cương vương dường như cất giấu một luồng lực lượng mà người khác cũng nhìn không rõ ta tin tưởng nếu như có thể kích phát ra luồng lực lượng này thì thực lực của y sẽ gia tăng rất nhiều ha ha tuy rằng hạt nồn được xưng là một trong những người xuất sắc nhất trong lớp người trẻ tuổi của long tộc nhưng bổn tọa tin rằng chỉ cần kim cương vương kích phát ra lực lượng thần bí trong người y thì cũng đủ để chiến với y、ấy. nếu để cho doanh thừa phong ở đây và nghe thấy câu nói này thì hắn chắc chắn sẽ có cái nhìn khác về phi lâm điện hạ kim cương vương chính là một thánh thú làm con cưng của trời đất luôn lực lượng giấu trong người y chính là năng lượng mà trời đất ban cho y、ấy. khi y vừa mới thăng cấp tức vị rời khỏi kỵ sĩ luyện ngục luôn lực lượng trong người này chưa thể ẩn nấp hoàn toàn nếu bị người khác chú ý thì có thể phát hiện ra nhưng hiện nay trải qua hơn một tháng tu luyện khí tức và lực lượng của y đã hoàn toàn nội liễm ngoài doanh thừa phong và một số ít người ra những người khác rất khó có thể nhận ra được thân phận của kim cương vương giáo tông bệ hạ và lao johnny có thể liếc mắt một cái liền nhận ra đó là bởi vì bọn họ đều bước chân vào thần vực hết thể ngụy trang ở bề ngoài đều không thể giấu giếm được thai mắt của bọn họ nhưng phi lâm điện hạ rõ ràng là chưa bước vào thần đạo lại đã có ánh mắt và trực giác vực này thì phải là cực kỳ đáng sợ rồi ái lệ ti kinh ngạc mà nhìn phi lâm điện hạ sau một lát nàng đột nhiên cười khổ nói phi lâm điện hạ có lẽ là ngài không biết tuy rằng vị thánh thú tiền bối thành thần kia để lại đại đạo tâm đắc nhưng phần tâm đắc này ít nhất cũng phải có cảnh giới đại công tức mới có thể gặp được trong vòng ba tháng kim cương vương chưa chắc đã có thể thăng cấp thành công phi lâm điện hạ cười ha ha nói ái lệ ti điện hạ ngài quá coi thường con thánh thú này rồi ý ghi h ngừng lại một chút nói con thánh thú này t u ô n ra h uy áp đã mạnh đến tức vị đỉnh cao chỉ cần tăng thêm tí nữa là có thể đột phá cực hạn thăng cấp lên đại công tước cho nên chuyện này không có vấn đề gì ái lệ ti điện hạ trầm lặng mà nhìn đối phương sau một lát mới chầm d ã i nói phi lâm điện hạ có một chuyện chắc ngài cũng không biết phi lâm điện hạ n g n ra nghi ngờ hỏi chuyện gì kim cương vương là thánh thú đồng bạn của doanh thừa phong đại sư ý đến từ kỵ sĩ luyện ngục đấy ồ từ kỵ sĩ luyện ngục cơ ả phi lâm điện hạ thuận miệng lặp lại một câu theo sau sắc mặt hơi thay đổi nói ý đi ra được bao lâu rồi tuy rằng doanh thừa phong đại sư mới gia nhập thánh giáo được khoảng một năm với thân phận địa vị của hắn tự nhiên đã có thể sắp xếp cho cường giả dưới tay hắn đi vào kỵ sĩ luyện ngục để rèn l u n g ú a luyện tập rồi nhưng mà cho dù vào ngày đầu tiên gia nhập thành giáo hắn đã làm vậy lại cộng thêm thời gian thí luyện rốt cuộc phi lâm điện hạ cũng hiểu ra điều mà ái lệ ti điện hạ băn khoăn thời gian thăng cấp lên tức vị của thằng nhãi kim cương vương này chỉ sợ cũng không lâu như vậy thì y có thể thăng cấp lên đại công tức trong vòng ba tháng chứ như t h ế là để đánh v ỡ hảo tưởng hão huyền của y kỉa ái lệ ti điện hạ trầm lặng nói kim cương vương trở về từ luyện ngục mới được không đến ba tháng ba tháng cơ mặt của phi lâm điện hạ hơi hơi giật giật tuy rằng lòng tin của y vào doanh thừa phong đại sư và kim cương vương rất lớn khó ai có thể sánh bằng nhưng mà chuyện một thánh thú mới thăng cấp lên tức vị từ ba tháng trước trải qua ba tháng khổ tu lại có thể thăng cấp lên một bậc cho dù đầu góc y choáng váng thì tuyệt đối cũng không cho rằng có kẻ làm được việc này cười khổ một tiếng ý như thể lầu bầu mà chậm rãi nói tại sao có thể như vậy cho dù thằng ngãi kia nổi điên doanh đại sư cũng sẽ không cho phép y mới đúng ái lệ ti điện hạ ngâm nghĩ một lát hòa hoan nói phi lâm điện hạ ở doanh thừa phong đại sư ẩn giấu rất nhiều bí mật mà chúng ta đều không rõ một khi đã như vậy thì ta tin rằng hắn chắc chắn có biện pháp giúp kim cương vương thăng cấp trong vòng ba tháng phi lâm điện hạ than nhẹ một tiếng nói thôi được ta đây liền đến trang viên của doanh đại sư xem xem có thể giúp được cái gì vậy nhìn phi lâm điện hạ phiêu diêu đi xa á i lệ ti điện hạ vẫn luôn níu h chặt mày t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi chắc chắn thăng cấp trong trang viên của doanh thừa phong dường như có một luồng khí tức kỳ dị đang âm thầm lan tràn đại sư kim cương vương đang muốn làm gì vậy khấu minh hơi có chút tức giận mà nói Ý muốn thăng cấp lên đại công tức chỉ trong vòng ba tháng đây chẳng lẽ là chuyện đùa sao khấu minh là người tùy tùng đầu tiên của doanh thừa phong đương nhiên là biết kim cương vương đi ra từ kỵ sĩ luyện ngục từ khi nào Bá v ư ơ nhưng g có t ể thăng cấp từ tức cấp không ngờ hôm nay kim cương vương lại phát ngôn ngông cuồng muốn rút ngắn thời gian một năm xuống còn ba tháng đây cũng không còn là khiêu chiến cực hẳn nữa mà là khiêu chiến thần kinh và trí tuệ của bọn họ rồi doanh thừa phong mỉm cười hắn láng m ắ n g có thể đoán ra điều kim cương vương đang định làm nhưng việc này lại không thể nói thẳng cho đám người khấu minh được cho dù bọn họ là tùy tùng của hắn thì cũng thế vương kiệt than nhẹ một tiếng nói đại sư lần này kim cương vương đúng là có chút nông nổi rồi y lắc đầu nói đừng nói là ba tháng chưa chắc có thể thăng cấp lên đại công tước cho dù là c ô lắm mới thành công thì cảnh giới đại công tức cũng khó có thể bảo trì ổn định với loại trạng thái này mà muốn chiến thắng hạt nổn thiên tài của long tộc chỉ sợ rằng rất khó có thể thắng lợi rất hiển nhiên là ngay cả vị vương cấp cường giả mới thăng cấp rất mạnh này cũng không coi trọng kim cương vương phải biết rằng việc đột phá cảnh giới cũng không phải là một chuyện đơn giản sau khi đột phá lên đại công tước chắc chắn sẽ cần một chút thời gian để củng cố cảnh giới nếu cảnh giới không vững chắc thậm chí còn có khả năng giảm xuống mà một khi cảnh giới giảm xuống còn muốn thăng cấp lại một lần nữa thì cũng không được dễ dàng như vậy nữa cho nên việc kim cương vương giới hạn giai đoạn thời gian này là một chuyện cực kỳ có hại cho ý n g thậm chí có thể nói rằng sự khiêu chiến này căn bản là một nhiệm vụ bất khả thi doanh thừa phong khẽ lắc đầu nói ta đều hiểu được điều các ngươi muốn nói nhưng hắn núi vai nói nếu kim cương vương đã nói ra rồi thì chúng ta nhất định phải dồn hết sức lực để ứng phó bây giờ có hối hận cũng m u ộ n rồi vuông kiệt và khấu minh liếc nhìn nhau đều cùng lắc đầu c ư ờ i khổ đúng như lời của doanh thừa phong đều đi đến nước này chỉ còn cách làm cho kim cương vương cố gắng tu hành nếu y quả thật có thể thăng cấp lên đại công tức thì bất kể trận chiến này có kết quả ra sao ý vẫn có thể thất bại trong vinh quang Đồng nhiên, linh tháp chân nhân vội vàng chạy vào nói lãnh chúa đại nhân bên ngoài có một người muốn cầu kiến ngài vương kiệt khẽ vung tay lên nói chân nhân đại sư đang nghĩ cách giúp kim cương vương thăng cấp trong vòng ba tháng sẽ không gặp bất kỳ khách lạ nào cho nên thỉnh tiễn người đó về đi hiện giờ y đã là vương cấp cường giả căn bản không cần khách khí đối với người có tước vị bình thường như linh tháp chân nhân nhưng y cũng biết đến quan hệ phức tạp giữa linh tháp chân nhân và doanh thừa phong cho nên khi nói chuyện liền có vài phần khách khí linh tháp chân nhân liên tục c ư ờ i khổ nói điện hạ người nọ lại không là người tầm thường khấu minh ngạc nhiên nói đó là ai có thể làm cho đến linh tháp chân nhân cũng thấy khó xử tự nhiên không phải là kẻ tầm thường rồi linh tháp chân nhân trầm giọng nói người nọ nói ý là phi lâm điện hạ ngừng lại một chút ý lại nói ta nghĩ ở thánh giáo hẳn là không có ai dám giả xương tên này đâu tên tuổi của phi lâm điện hạ quá nổi tiếng rồi ngay cả linh tháp chân nhân đều nghe như sấm bên thai nhưng dù sao y cũng chưa được gặp tận mắt cho nên không dám tùy ý hành động đám người doanh thừa phong kinh ngạc mà hít một hơi vâng kiệt thầm nhủ trong lòng may mà linh thắp chân nhân không ra ngoài đuổi đi người nọ nếu không còn không biết có thể gây ra trò cười gì đâu chúng ta đi ra ngoài nên đón doanh thừa phong không nói hai lời liền đi ra ngoài hai vị tùy tùng đi theo sát phía sau một lát sau bọn họ đã nên đón phi lâm điện hạ vào đại sảnh trong trang viên phi lâm điện hạ vô cùng dứt khoát mà nói thẳng vào vấn đề doanh đại sư nghe nói thánh thú dưới tay ngài thăng cấp lên tức vị trí vẹn vẹn trong ba tháng doanh thừa phong khẽ gật đầu nói đúng vậy đây cũng không phải là chuyện gì bí mật chỉ cần có người chú ý điều tra sơ qua liền có thể biết được vẻ mặt của phi lâm điện hạ không khỏi cứng ngắc ý cười khổ một tiếng nói doanh đại sư lần này kim cương vương hơi có chút lô mãng doanh thừa phong than nhẹ một tiếng nói tuy rằng trên danh nghĩa hai người họ là thánh thú của ta nhưng trên thực tế lại không khác gì người nhà của ta cho nên nếu là chuyện mà bọn họ quyết định thì ta sẽ góp hết sức mình giúp đỡ cho họ nói hay lắm phi lâm điện hạ vỗ tay y đứng dậy đặt một lọ đan dược lên trên bàn nói doanh đại sư đây là một ít đan dược mà bổn tọa có được khi du lịch hơi chút giúp í c h cho tức vị cường giả tu luyện xin ngài chuyển cho kim cương vương coi như đây là chút lòng thành của tại hạ doanh thừa phong v ộ i vàng chối tử nói phi lâm điện hạ tại hạ nào dám nhận phi lâm điện hạ phất phất tay cười nói doanh đại sư lần này kim cương vương xuất chiến chính lại đại biểu cho danh dự của thánh giáo bổn tọa không biết thì thôi nhưng nếu đã biết lại há có thể khoanh tay đứng nhìn doanh thửa phong do dự một chút liền tỏ lời cảm ơn nhận lấy đan dược tuy nhiên trong lòng hắn lại biết rõ rằng mặc dù đối phương tặng đan dược lấy cớ rất đàng hoàng nhưng nếu như hắn không thể rèn tạo ra bán thần khí thì chắc chắn tám đến chín phần mười phi lâm điện hạ liền nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn một cái đây là tác dụng của thực lực bất kể là vũ lực hay rèn tạo đều có tác dụng kỳ diệu mà người thường khó có thể tưởng tượng được phi lâm điện hạ tiếp tục nói doanh đại sư nếu kim cương vương có thể thăng cấp một cách thuận lợi ngài hãy đưa y đi hành cung của ái lệ ti doanh thừa phong hơi giật mình nói vì sao hành cung ái lệ ti chính là do một vị thánh thú thành thần di lưu lại trong hành cung cất giấu nhiều bộ phương pháp tu luyện cho thánh thú trong đó lại còn có đại đạo b ì pháp phi lâm điện hạ trầm giọng nói ái lệ ti điện hạ đã đáp ứng chỉ cần kim cương vương có thể thăng cấp là có thể đến chỗ nàng l ĩ n h ngộ đại đạo đôi mắt của doanh thừa phong sáng lên hướng về phía phi lâm điện hạ không người hết sức tự đáy lòng nói đa tạ điện hạ hắn đương nhiên hiểu được lần này việc ái lệ ti điện hạ có thể đáp ứng khẳng định có liên quan tới phi lâm điện hạ sau khi hắn liên tục nói lời cảm tạ phi lâm điện hạ cảm thấy hài lòng thỏa dạ mà rời đi kỳ thật sự thắng thua giữa bá vương và ngao đức lạp giữa kim cương vương và át nồn có như thế nào ở trong mắt của người có địa vị cao như phi lâm điện hạ cũng không phải là chuyện gì quan trọng việc chém giết và tranh đấu trong lớp cao thủ trẻ tuổi diễn ra vô cùng thường xuyên và bình thường muốn từ vô số các cao thủ khác vươn lên trổ hết tài năng trở thành kẻ mạnh nhất nhất định phải trải qua vô số trận huyết chiến trừ phi bốn người bọn họ đều thăng cấp thành vương cấp cường giả nếu không bất kể bọn họ chém giết thế nào thì đều vẫn là chuyện d â u ria đối với quang minh thánh giáo và lòng tộc m à thôi y sở dĩ biểu hiện nhiệt tình và thân mật như vậy chỉ là vì củng cố mối quan hệ với doanh thừa phong đại sư phi lâm tin rằng hiện giờ y quăng vào mỗi một phần tiền vốn cuối cùng đều có thể đổi được một phần hồi báo hậu hĩnh chỉ cần doanh thừa phong đại sư thành công rèn tạo ra cho y một món bán thần khí giúp y thuận lợi bước chân vào thần đạo vậy thì hết thể sự trả giá đều là đáng giá vì mục tiêu này y không tiếc đắc tội hoàn toàn với long tộc sau khi t i ễ n đi phi lâm điện hạ doanh thừa phong đi một mình tới hậu viện vương kiệt và khấu minh đều biết hắn muốn đi nói chuyện với hai con thánh thu kia tự nhiên là biết điều tránh đi trong hậu viện kim cương vương và bá vương đã sớm đợi từ lâu doanh t h ừ a phong nhìn bá vương trầm giọng hỏi thường thế ra sao rồi bá vương vô vô ngực ồm ồm nói chủ nhân yên tâm tốc độ hồi phục của tinh linh thú chúng ta hơn gấp đội so với long tộc nhiều nhất trong mười ngày ta chắc chắn có thể khôi phục tới trạng thái đỉnh cao đây là tinh linh thú cường giả sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt Bọn bọn họ họ sinh ra cực kỳ khó khăn, muốn xuất hiện thần chí lại là đã khó còn khó hơn. Nhưng chỉ cần có được thần chí, tương lại bọn họ liền có khả năng trưởng thành nhiều khó chí khó khó chỉ chí, khả lại lại ra cực có được kỳ có xuất là đã vô、hạn. doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nhìn về phía kim cương vương nói ngươi định làm thế nào kim cương vương n ế t miệng cười nói doanh huynh ta muốn dùng vật đó doanh thừa phong bật cười nói ta đã sớm đoán ra ngươi sẽ dở chiêu này rồi vật mà kim cương vương nói đến đúng là thấu cốt ngọc tủy sau khi bá vương giành được vị trí thứ nhất ở linh thú tranh đấu doanh thừa phong cùng bá vương đi đến linh tuyển trong thung lũng để lấy thấu cốt ngọc thủy bình thường thì bất kể là loại cao thủ nào đều chỉ có thể lấy được một giọt ngọc thủy nhưng doanh thừa phong và bá vương lại lấy được những ba g i ọ t một giọt trong số đó để cho bá vương sử dụng quả nhiên khiến ý thay ra đổi thịt trực tiếp thăng cấp lên đại công tước một giọt còn lại trao đổi với dòng đỏ cắt lợi phi nhĩ đức ở chợ giao dịch chỗ khe sâu đổi lấy một viên long tinh cực mạnh cho nên trên tay của doanh thừa phong chỉ còn lại giọt cuối cùng này giờ tay ném một bình ngọc nho nhỏ vào trong tay kim cương vương doanh thừa phong nói ngươi liền tin chắc rằng thứ này có thể làm cho ngươi thăng cấp lên đại công tức sao kim cương vương cười ha ha nói ngài đi hỏi bá vương sẽ biết bá vương gật đầu liên tục nịnh lọt mà cười cười nói chủ nhân ta thử qua rồi thứ này chính là một loại bảo vật nửa năng lượng nửa vật chất do thiên địa linh lực ngưng tụ ra có thể có tác dụng thúc đẩy và cải thiện thể chất đối với các thánh thú khác nhưng so với tác dụng đối với tinh linh thú chúng ta thì còn kém xa lác đôi mắt của doanh thừa phong hơi hơi sáng lên chỉ cần ngẫm lại quá trình thăng cấp của bá vương thì biết ý nói không có khoa trương chút nào tuy rằng bá vương thiên phú bẩm sinh là một con tinh linh thú cực mạnh nhưng dù y có là con cưng của trời đất thì việc liên tục đột phá trong thời gian ngắn ngủi một năm cũng tuyệt đối là một việc có thể nói là kỳ tích bởi vậy có thể thấy được thấu cốt ngọc thủy đã có ích cho ý như thế nào được doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói kim cương không nên chậm trễ việc này ngươi liền trực tiếp dùng nó rồi bế quan tu luyện hắn ngừng lại một chút nói ta hy vọng ngươi có thể tiến giai càng sớm càng tốt sau khi trở thành đại công tước ngươi phải đi hành cung ái lệ ti để tu luyện đại đạo bí pháp đại đạo bí pháp đôi mắt bá vương lập tức sáng lên lấp lánh chủ nhân ta có thể học được sao đối với thanh thú đại đạo bí pháp giống như bí tịch tu luyện của nhân loại nếu như có sẵn một con đường phía trước để đi theo thì t h à n h thú được g i ú p í c h có thể nói là cực lớn doanh thừa phong bật cười nói được chứ chờ đến khi kim cương thăng cấp lên đại công tước ta dẫn các ngươi cùng đi gặp ái lệ ti điện hạ trên mặt hắn lộ ra nụ cười tự tin nói ta nghĩ ái lệ ti điện hạ chắc sẽ nể mặt ta nếu là mấy tháng trước hắn tuyệt đối không dám nói thế nhưng hiện tại sao hắn đã có đầy đủ sự tự tin Trường 861, tu luyện không gian lũ quang lại được mở ra lần nữa trong một căn phòng ở thông đạo một cánh cửa đá chậm rãi mở ra đại sư đây chính là căn phòng tốt nhất trong không gian lũ quang uông kiệt vừa đẩy cửa vào vừa giới thiệu nói muốn sử dụng phòng này nhất định phải được giáo tông bệ hạ cho phép ha ha trên thực tế là mấy trăm năm nay c ư a từng có người dùng qua chỗ này doanh thửa phong đánh giá thế giới nhỏ một phương này chậm rãi gật đầu không không gian lũ quang không ngờ lại là một chỗ địa hình sơn cô ưu tĩnh hơn nữa ở bên trong thung lũng còn có một dòng suối nhỏ thanh tĩnh dốc rách nước suối sạch sẽ mà trong suốt có thể trực tiếp nhìn thấy cả lòng sông trong suối nước có một ít cá nhỏ nhàn nhã lắc lư cái đuôi sống cuộc sống yên tinh ở trong này doanh t h ừ a phong ngồi trôn húm xuống vươn tay vào trong suối nhẹ nhàng lay động vài cái có lẽ bởi vì không có ác ý nên cá nhỏ không những không chạy trốn ngược lại còn chậm rãi bơi qua trong đó có một ít con cá còn can đảm há miệng nhẹ nhàng rìa bàn tay của h ắ n doanh t h ừ a phong cười ha h a đứng lên vây tay cho khô nước cá nhỏ bên trong bị hoảng sợ nhanh chóng bơi đi chỗ khác vua ông minh nơi này thật không tồi ha ha người đưa nơi này chia cho ta làm đ ộ u phủ không sợ có người chửi bới sau l ư n g sao vua ông kiệt khẽ mỉm cười nói đại sư chỉ cần chuyện ta tiếp trưởng hành cung được công bố rộng rãi như vậy thì chức trách thủ vệ không gian đ ũ quang phải giao lại cho người khác rồi một khi đã như vậy thì lúc còn có chức quyền liền lạm dụng một chút vậy hắn dừng một chút lại nói huống chi bệ hạ đã phân phó rồi phải đưa chỗ tốt nhất trong không gian lũ quang cho ngài lúc trước khi doanh thừa phong và ông kiệt rèn bá vương thương đã đưa tới thiên uy vô thượng trực tiếp phá hủy cả một thế giới nhỏ hủy diệt một thế giới nhỏ hơn nữa còn là thể giới nhỏ thích hợp nhất để đại sư sử dụng đây chính là một tội lớn cho dù là tông môn gì cũng không thể tha thứ nhưng sau khi giáo tông bệ hạ biết được doanh thừa phong có thể rèn bán thần khí không những không trách phạt ngược lại còn hạ lệnh đưa nơi tốt nhất trong không gian lũ quang để bồi thường cho hắn hơn nữa người tùy tùng ông kiệt của doanh thừa phong cũng phải tạm thời giữ lại sử dụng tiếp tục đảm đương chức vị thủ vệ của không gian lũ quang đương nhiên một khi ông kiệt ra mặt quản lý hành cùng như vậy thì trách nhiệm này nhất định phải chuyển giao cho người khác nơi này không tối a kim cương vương theo sát doanh thừa phong và ông kiệt tiến vào nhìn đông nhìn tây nửa ngày cười nói ở trong này dùng thấu cốt ngọc thủy coi như cũng là một loại hưởng thụ bá vương cười ha hả nói đúng vậy đấy kim cương h i n h thời điểm ta dùng thấu cốt ngọc thủy là ở trong một căn phòng nhỏ mịt ngủ tăm tối đấy doanh thừa phong tức giận nhìn hai thánh thú nói đừng lãng phí thời gian kim cương chúc ngươi sớm ngày thăng tiến thành công kim cương vương gật đầu thật mạnh nói yên tâm ngay cả bá vương cũng có thể thăng tiến thì ta nhất định cũng có thể trong đôi mắt ông kiệt và khấu minh xuất hiện một tia lo lắng những lời này của kim cương vương quả thật đã hạ tháp bá vương không còn một chút gì mà bá vương là ai chứ hắn là người đã chiến thắng ngao đức lạp và ngải mắc tác đã thấy được đầu d a n h trong linh thú chi tranh là đại nhân vật có danh tiếng vang dội trong thành giáo bị người như thế khinh thường không biết trong lòng bá vương sẽ suy nghĩ thế nào nếu như xử lý không tốt chỉ sợ giữa hai thánh thú này sẽ phát sinh thảm kịch nhưng bọn có có thể nào cũng không nghĩ tới sau khi bá vương nghe xong những lời này chẳng những không giận tí m ặ t ngược lại còn liên tục gật đầu nói đúng vậy chủ nhân cứ an tâm đi nếu ta có thể làm được vậy đã nói lên vật ấy đúng là có ưu đ ạ i vô cùng lớn đối với tinh linh thú ha ha kim cương không thể nào không làm được v ư ơ n g kiệt và khấu minh liếc mắt nhìn nhau trong mắt bọn họ đều có vẻ không thế tin được bình thường bá vương đúng là có chút sợ hãi kim cương vương điểm này tất cả mọi người có thể nhìn ra được nhưng có thể sợ hãi đến trình độ này thật sự cũng quá khoa trương nếu bá vương là một kẻ nhát gan sợ chết hắn tuyệt đối không thể đạt đến thành tựu như bây giờ nhưng vì sao hắn lại kính sợ kim cương vương như thế chứ điểm này v ông kiệt và khấu minh tuyệt đối không nghĩ ra được nhưng bọn họ có thể nào cũng không đoán được bá vương sợ hãi kim cương vương cũng không phải được bồi dưỡng ra trong khoảng thời gian ngắn cái kia là do bi thảm lịch sử ngàn năm kính sợ đối với kim cương vương đã khắc sâu trong xương tủy bá vương vĩnh viễn khó có thể xóa bỏ doanh thừa phong trầm rãi gật đầu nói được toàn lực làm đi kim cương vương lên tiếng hắn chọn một chỗ lớn dưới tảng đá khoanh chân ngồi xuống sau đó mở bình ngọc doanh thừa phong ban cho thật cẩn thận đưa một giọt thấu cốt ngọc tùy ở bên trong vào trong miệng hắn cũng biết vật ấy quý báu hơn n ộ t vật ấy còn là độc nhất vô nhị cho nên có thể nào cũng không dám lãng phí khi chất lỏng màu trắng ngà kia tiến vào trong miệng thân thể kim cương vương liền dùng mình sau đó hắn nghe răng trận mắt gầm nhẹ một tiếng một luồng khí tức mênh m ô n g khó có thể tưởng tượng mãnh liệt tuân ra từ trên người của hắn khuyết tán về b ố n phía sắc mặt của doanh thừa phong và ông kiệt khẽ đổi bọn họ đều cảm ứng được sự cồn u g bạo của luồng khí tức này thật ra với tu vi của bọn họ chỉ cần luồng khí tức này không đạt tới cảnh giới vương cấp sẽ không cách nào khiến bọn họ cảm nhận được áp lực quá lớn bởi vì ông kiệt chính là cường nhân vương cấp mà doanh thừa phong thì lại càng thêm khoa trương tuy rằng tu vi của hắn không cao nhưng trên người của hắn lại có thêm sự tồn tại của hai kiện bán thần khí khủng bố bất cứ kẻ nào muốn áp chế hắn đó căn bản chính là hành vi si tâm vọng tưởng tự tìm đường chết nhưng lúc này trong k h í tức dâng lên từ trên người kim cương vương lại ẩn chứa một tia sức lực điên cuồng làm bọn họ đều cảm nhận được một chút hồi hộp dường như lúc này kim cương vương đang đứng ở trong một trạng thái s ắ p không khống chế được bất cứ lúc nào cũng đều có thể trở thành một sát nhân đấm máu đây là s á t khí khí tức hung ác và tàn bạo loại tấn công thế này thật sự là vô cùng hữu hiệu với tinh thần của nhân loại khấu minh tiến lên một bước thấp giọng nói đại sư điện hạ ngày xưa sau khi bá vương sử dụng thấu cốt ngọc tủy cũng xuất hiện tình huống thế này hai vị không cần quá lo lắng ánh mắt của doanh thừa phong khẽ động nói tình huống của bá vương cũng giống như hắn sao lúc bá vương mới bắt đầu uống thuốc bế quan doanh thừa phong cũng từng ở một bên nhìn nhưng lại chưa bao giờ có cảm thụ như thế khấu minh khẽ lắc đầu nói tuy rằng trên người bá vương cũng xuất hiện khí tức cùng loại nhưng thời gian xuất hiện lại m u ộ n là sau nửa tháng hắn dừng một chút nói khi đó ngài và kim cương vương đã tiến vào không gian lũ quang rèn thanh khí cho nên không biết doanh thừa phong khẽ nhăn mặt thì t h ả o nói nửa tháng sau đúng vậy khấu minh cười khổ một tiếng nói có lẽ tác dụng của thuốc này đối với kim cương có tác dụng lớn hơn cho nên sau khi dùng thuốc liền nổi lên thần hiệu doanh thừa phong yên tâm cười nói ngươi nói không sai hẳn là như thế vương kiệt do dự một chút lại nói đại sư không thể sơ s u ấ t được doanh thừa phong phẩy tay nói các ngươi yên tâm ta rất tin tưởng kim cương vương vương kiệt và khấu minh không biết lai lịch của kim cương vương cho nên có chút lo lắng nhưng doanh thừa phong lại biết rõ kim cương vương là con cưng của thiên địa mà thấu cốt ngọc thủy kia lại là trí bảo thiên địa hai cái này tương hợp chỉ sợ không phải gia tăng hiệu quả mà là hỗ trợ cho nhau đương nhiên chuyện này cũng không thể nơi nơi đều nói chỉ cần mình biết là được vương kiệt và khấu minh ngơ ngác nhìn nhau chỉ biết cười khổ và cầu nguyện kim cương vương có thể thành công bốn hàng cung của ái lệ t i điện hạ vô cùng lớn hơn nữa chỗ hành cung ở trên đỉnh núi kia lại có thềm vô số vật kiến trúc tinh xảo hiện giờ kiến trúc lớn nhất và cũng là xa hoa nhất đã sắp xếp đã các cường nhân long tộc ở lại giờ phút này các lợi phi nhĩ đức và an lạc đức cùng mấy cự long khác đều ở cùng một chỗ vẻ mặt của bọn hắn cũng không tốt lắm lúc này tiến vào quang minh thánh giáo bọn họ vốn hy vọng có thể thay long tộc nổi danh khiến tất cả mọi người đều biết chỉ có long tộc mới là tộc thứ nhất trong thánh thú nhưng kết quả lại không như mong muốn không chỉ có ngao đức lạc bị bại trong tay ba vương mà ngay cả đệ nhất cường nhân a nặc đức của thế hệ trẻ tuổi trong long tộc cũng không thể chiếm được chỗ gì tốt ai a nặc đức lúc này ngươi thật lỗ mãng cắt lợi phi nhĩ đức khẽ thở dài ngươi cần gì phải nhận khiêu chiến của tên kia chứ a nặc đức trầm giọng nói thúc thúc ngài không tin ta sao hắn lạnh lùng nói nếu ngay cả một tử kim cảnh vừa mới thăng tiến mà ta không thể chiến thắng được vậy ngày sau còn có tư cách gì đi mơ ước ngôi vị long vương chứ sau khi mấy cự long khác nghe xong lời này đều hoảng sợ quay đầu đi thật ra bộ tộc hỏa long muốn nhúng c h à m long vương vị cũng không phải là chuyện cơ mật nhưng cho tới bây giờ vốn không có một con rồng d á m quang minh chính đại nói ra cho tới nay ngôi vị long vương đều là sinh ra ở hoàng kim long bạch ảnh long thất thái long long tộc thượng cổ và một số tộc đàn lớn còn hỏa long lại là cấp bậc thấp mà trong lịch sử lại chưa bao giờ có tiền lệ hỏa long trở thành long vương trong đôi mắt của cắt lợi phi nhĩ đức chợt lóe ánh sao nói ta cũng không phải muốn ngươi mất đi dũng khí mà là một trận chiến này không đáng hắn c h ậ m dãi nói cho dù kim cương vương có được tư cách khiêu chiến nhưng chỉ là một kẻ vừa tấn thăng lên đại công tước mà thôi ngươi lại đi so sánh với một đại công tước chẳng phải là chuyện hạ thấp thân phân h ú n g chi đại công tước này hắn chưa nói xong câu nhưng mọi người đều hiểu rõ ý tứ của hắn sắc mặt của an đ ạ c đức khẽ biến hắn do dự nửa ngày cuối cùng nói thúc thúc Ta hiểu được ý、ngại. nhưng g i n không biết vì sao ngay một khắc ta nhìn thấy kim cương ta đã muốn cùng hắn đánh một trận rồi trong đôi mắt của hắn đột nhiên tuân ra ánh sao nói ta có một loại cảm giác trong cơ thể kim cương có một loại sức lực luồng sức lực này thật sự có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với ta cắt lợi phi nhĩ đức và mọi người liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều kinh ngạc qua nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên bọn họ thấy an lạc đức thất thố như thế thật lâu sau cắt lợi phi nhĩ đức thở dài một tiếng nói cũng được nếu đây là nguyện vọng của ngươi thì hãy hoàn thành nó đi vâng tạ ơn thúc thúc a nặc đức nói từ đáy lòng cắt lợi phi nhĩ đức quay đầu nhưng trong đầu lại ngầm tự suy đoán đại sư doanh thừa phong kia cuối cùng là tìm được hai thánh thú này từ đâu một người có thể chiến thắng ngao đức lạp mà người còn lại thì lại hơn nữa ngay cả cháu họ kiệt xuất nhất của mình cũng động tâm chương tám trăm sáu mươi hai cự thú khủng bố vù vù vù Tiếng t hơn ở dốc kịch c Kim phát liệt núi từ trong ra ư g v ư ơ nữa g gió động tiếng cùng phản phất như chiếc chuyển thể Hơn nát, lần nổ lớn. n một quạt một tạo là mỗi cũ có đều ra vô nương theo tiếng thở dốc kịch liệt này cơ thể kim cương vương cũng không ngừng cử động giống như có vài con chuột nhỏ đang chạy tán loạn dưới da hắn ở bên cạnh hắn sắc mặt đám người doanh thừa phong đều ngưng trọng nhìn hắn trong đó ánh mắt của ông kiệt và khấu minh lại lóe ra vẻ kinh ngạc khó có thể che giấu hai người bọn họ tận mắt nhìn thấy một kỳ tích được sinh ra ba ngày chỉ trong ba ngày mà thôi sau khi kim cương vương đã uống thấu cốt ngọc tủy liền ngồi xếp bằng cửa chỗ này ba ngày mà trong ba ngày này mỗi một canh giờ trôi qua khí tức từ trên người hắn phóng thích ra lại hùng mạnh thêm một bậc ba ngày mỗi ngày mười hai canh giờ khí tức kim cương vương giống như là liên tục đi lên ba mươi sáu cái bậc thang bình thường đã đạt tới cường nhân tức vị cực hạn hơn nữa đây mới thực là uy năng do tức vị cực hạn phóng thích ra thật ra bất kể là trong cường nhân tức vị hay là cường nhân đại công tức đều có sự phân chia mạnh yếu nói chung càng là người có cơ sở càng vững chắc chân nguyên hùng mạnh thì thực lực cũng càng mạnh theo như lý luận một người có thể đem cảnh giới của mình áp chế ở phía trên tức vị và không ngừng tăng thực lên sau khi tích tụ chân nguyên của mình đến cực hạn sẽ bất ngờ đột phá khi đó mặc dù hắn vừa mới thăng tiến lên đại công tức nhưng thực lực thật sự có thể vượt xa cường nhân đại công tức bình thường đây là giải thích lớn nhất cho có tích lũy từ t r ư ớ c nên phát triển rất nhanh g ã y một tiếng ai nấy đều kinh ngạc hiện giờ kim cương vương chính là như thế với khí tức trên thân hắn lúc này sớm đã có thể thăng cấp thành công nhưng cảnh giới của hắn lại cứng rắn bị áp chế ở phía trên tức vị cho đến khi liên tục trèo lên ba mươi sáu cái bậc thang mới khó khăn đạt tới mức tận cùng mà lúc này đây khí tức trên thân hắn nồng nặc đừng nói là khấu minh không theo kịp ngay cả so sánh với bá vương cũng không hề thua kém một chút nào trên người một cường nhân tức vị lại có thể phóng xuất ra năng lượng cường đại như thế đây quả thật là chuyện không thể tin nổi vương kiệt thờ dài một hơi thì thào nói không thể nào thật sự không thể nào hán rốt cục là ai thế doanh thừa phong khẽ mỉm cười hán biết biểu hiện của kim cương vương đã trấn trụ ông kiệt và khấu minh tuy nhiên người này lại là con cưng của thiên địa nếu ngay cả một ít biểu hiện này cũng không ra sao đây chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề hay sao đột nhiên ông kiệt xoay người h ắ n chầm rãi nói đại sư lúc kim cương vương thăng tiến lên tức vị ngưng tụ ra chân nguyên trung tâm là dạng gì vậy doanh thừa phong cười ha hả nói ông hình ta chờ ngươi hỏi vấn đề này đã ba ngày rồi làm sao giờ ngươi mới nghĩ ra chứ sắc mặt của ông kiệt khẽ đỏ lên nói đại sư biểu hiện của kim cương vương thật khiến người ta kinh ngạc cho nên doanh thừa phong khoát tay háo nói chân nguyên trung tâm của kim cương đích thực là nhất phẩm diện hạch tâm、T. thanh âm hít không khí không hẹn mà cùng vang lên trong miệng ông kiệt và khấu minh hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau đều nhìn được vẻ vô cùng kinh ngạc trong mắt nhau nhất phẩm diện hạch tâm đây chính là thực nguyên trung tâm chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi cho dù ở bên trong một tỷ sinh vật thì nhất phẩm diện hạch tâm cũng là khó gặp nghe nói người có được nhất phẩm diện hạch tâm sẽ không thể lường được những người này vốn có tiềm chất mà ngay cả các thần cũng đ ấ u kỵ bọn họ chỉ cần không bị nga xuống như vậy đừng nói là cường nhân vương cấp cho dù là con đường của thần linh cũng đều mở ra cửa chính cho bọn họ vừa nghĩ tới đây trong mắt hai người bọn họ liền xảy ra biến hóa vi d i ệ u thần đạo đây chính là một con đường lớn có thể bất tử trong t u y ế n thuyết tuy rằng bọn họ tự cho mình rất cao nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới mình có hy vọng đặt chân vào thần đạo nhưng nếu cho bọn họ được lựa chọn có thể đi theo một vị cường nhân thần đạo vậy thì bọn họ sẽ có cơ hội kim cương vương là đồng bạn của doanh đại sư hơn nữa quan hệ còn tốt hơn cả đồng bạn mà bọn họ là tùy tùng của doanh đại sư nếu ngày sau kim cương vương thành thần bọn họ nương theo vinh quang của doanh đại sư có lẽ cũng có thể đạt được chỗ tốt trong lúc nhất thời bọn họ càng thêm kiên định đối với việc đi theo doanh thừa phong cho đến giờ phút này bọn họ cũng không nghĩ tới doanh thừa phong sẽ có cơ hội thăng tiến thần đạo bởi vì thần đạo thật sự quá khó khăn đương nhiên đây là do doanh d o thừa phong cũng chưa nói cho bọn hắn biết hạch tâm của mình chính là hạch tâm lập thể trước nay chưa từng có nếu để bọn họ biết được hạch tâm có sẵn của doanh thừa phong vốn không trải qua tiến trình săn sóc và rèn luyện mà lại đạt được hình dạng lập thể khẳng định ý nghĩ của bọn họ sẽ thay đổi đại sư trận chiến này chúng ta có hy vọng thắng trên mặt ông kiệt hiện lên một tia kích động hắn trầm dai nói nhất phẩm diện hạch tâm chính là hạch tâm mạng nhất trên thế giới hơn nữa cũng sẽ tăng lên theo cấp bậc khoảng cách với những cường nhân cùng bậc khác sẽ tăng cao ha ha lúc ở tước vị có lẽ chỉ kém mười mấy lần nhưng thăng tiến lên đại công tước k i a ít nhất cũng hơn nhau gấp trăm lần tới vương cấp thì trong đôi mắt của hắn t r ợ t lóe ánh sao nói cho dù là phi lâm điện hạ sợ cũng không phải đối thủ của kim cương vương doanh thừa phong cười tủm tỉm gật đầu nói đúng vậy hiện giờ các ngươi có còn cảm thấy chuyện ta đáp ứng kim cương vương khiêu chiến với an đ ạ c đức là kỳ quái nữa không vương kiệt và khấu minh lắc đầu liên tục một lúc sau vương kiệt nói đáng tiếc nếu qua hơn nửa năm nữa kim cương vương tất sẽ thắng không thể nghi ngờ nhưng hiện tại giao thủ với an đặc đức vẫn có một chút mạo hiểm trước khi biết kim cương vương là nhất phẩm diện hạch tâm hai người bọn họ cũng không nghĩ đến kết quả trận chiến này sẽ tốt nghĩ đến kim cương vương chắc chắn sẽ thua nhưng lúc này khi kim cương vương sắp thăng tiến lên đại công tước bọn họ liền sửa lại miệng từ thua không thể nghi ngờ chuyển sáng có thể đánh một trận biến hóa trong đó thật sự là quá lớn doanh thừa phong cười nhẹ hắn chậm rãi lắc đầu nếu để bọn họ biết được kim cương vương chính là con cưng của thiên đ ệ u thì lòng tin của bọn họ sợ là sẽ càng thêm kiên định hống đột nhiên một tiếng giống giận dữ từ trong miệng kim cương vương phát ra tiếng hô này vừa thê lương lại hung ác hoàn toàn kích phát ra sức chiến đấu điên cung trong cơ thể thánh thú sau đó thân thể hắn bắt đầu bành trướng lên chỉ trong nháy mắt đã biến thành một cự thú có thân dài gần ba mươi t r ư ợ n g cũng tốt là tuy nơi này không phải thánh vực nhưng cũng là một thế giới khá lớn không đến mức ngay cả một thánh thú cũng không cất chứa được cho nên không cần lo lắng người này sẽ tạo ra một lỗ thủng lớn kim cương vương vươn hai nắm tay hắn dùng sức đánh trước ngực của mình mỗi một lần đấm đều phát ra tiếng gầm rú thật lớn chấn động làm m ả n g nhĩ người khác khẽ đau sắc mặt ông kiệt và khấu minh đại biến vội vàng lùi về phía sau lúc bọn họ đứng lại mới kinh ngạc phát hiện hai người doanh thừa phong và bá vương không ngờ đã sớm chạy trốn tới hơn mấy trăm trượng khấu minh trần trừ một chút nhìn nhìn kim cương vương đang phát cuồng liền ngoan ngoãn lui về phía sau cho đến khi đi tới bên cạnh doanh thừa phong mới ngừng lại mà ông kiệt lại do dự một lát nhưng hắn là cường nhân vương cấp làm sao có thể lui bước trước một thánh thú t ấ c vị như thế chẳng phải rất mất thể d i ệ n sao hống kim cương vương đột nhiên lại giống to một tiếng nữa quả đ ấ m của hắn không hề đánh trước ngực nữa mà là túi người đánh thật mạnh xuống dưới mặt đất sau khi một tiếng nổ vang lên vô số đ á vụn bùn đất phóng lên to rơi xuống bốn phía vẻ mặt ông kiệt buồn bực bay ngược lại giờ mới biết vì sao doanh thừa phong và bá vương phải rời khỏi xa như thế doanh thừa phong buồn cười nhìn hắn trong miệng lại thở dài đáng tiếc đáng tiếc cái gì khấu minh kinh ngạc hỏi doanh thừa phong tiếc h ợ p nói một nơi sơn thủy tốt này ước chưng mất rất nhiều tâm tư nhưng hôm nay lại bị phá hủy rất nhiều rầm rầm rầm kim cương vương ra quyền như bay mỗi một lần đấm xuống mặt đất đều giống như đạn tháo đánh mặt đất xung quanh trở thành gồ ghề vô cùng thê thảm trên mặt ông kiệt khẽ co quắp vài cái cười khổ nói có thể dùng nơi này để đổi đến một cường nhân nhất phẩm diện hạch tâm đ ộ t p h á t cũng coi như đáng giá phá phá phá kim cương vương chợt giống to lên ba tiếng từ trên người của hắn dâng lên một luồng khí tức khủng bố không cách nào hình dung luồng hơi thở này c ư ờ n g đại ngay cả ông kiệt cũng cảm thấy rất kiên kỵ ngay sau đó mộ trận bùn đất cuồn cuộn trên mặt đất liên tục không ngừng v ọ t tới trên thân thể kim cương vương chỉ trong nháy mắt trên người kim cương vương liền có thêm một tầng áo giáp bùn đất thật dày tuy nhiên phía trên áo giáp quỷ dị này không ngờ lại lóe ra một tầng sáng bóng sắc vàng thần bí hơn nữa mọi người còn có thể thấy rõ ràng trên khải giáp lại hình thành dãy đặc đường c o n phụ lục thần kỳ không ngờ đây lại là một khối áo giáp thiên thiên vông kiệt và khấu minh tròn mắt l i ễ u lưỡi nhìn ba ngày nay bọn họ đã cảm nhận được kinh hại không nhỏ nhưng cộng lại cũng không chấn động bằng giờ khác này hống kim cương vương lại nổi giận gầm lên một tiếng càng nhiều bùn đất s ô n g lên nữa mà bản thân của hắn lại nhủ hấp thu sức lực ở trong bùn đất khí tức không ngừng tăng v ọ n cuối cùng khí tức đang dâng lên đột nhiên dừng lại một chút nhưng cũng là trong nháy mắt mà thôi sau đó liền giống nhờ nược của miệng cống bị phá hủy nhanh chóng ùn đùn kéo đến một luồng uy áp khủng bố không gì so sánh nổi từ trên trời giang xuống như thể một ngọn núi nhỏ đ è xuống hướng mọi người khấu minh rên thẳng một tiếng không ngờ lại đứng không vương nữa một chân khuya xuống nửa quỳ trên mặt đất trên người của doanh thừa phong lập tức tuân ra một luồng hàn khí q u ỷ dị luồng hàn ý này nháy mắt liền tràn ngập xung quanh bốn người bọn họ đuổi đi uy áp kinh khủng kia tuy nhiên chỉ một thời gian sau khấu minh cũng đã hôn mê trường kim cương vương đột nhiên giống to một tiếng thân thể của hắn nhanh chóng tăng trưởng theo tiếng hô bốn mươi triệu năm mươi t r ư ợ n g một trăm n h triệu ước chừng khi đạt tới một trăm n h triệu bành trướng điên cuồng kia mới ngừng lại hai mắt ông kiệt chăm chú theo dõi trong lòng gầm rú đây là thánh thú gì vậy sau khi thăng tiến đại công tức lại có thể bành trướng bản thể đến nước này sao cái này còn thiên lý không vậy kim cương vương g ư ơ n g đôi mắt đỏ ngầu đột nhiên khẽ vươn tay một cây côn không ngừng được kéo dài dài gần trăm triệu sau đó hắn đưa trường côn lên cao hung hăng đập tới hướng đám người h ư n g kiệt chương 863, kim cương đại công tước không tốt người này điên rồi mau tránh ra ở trong này người quen thuộc kim cương vương nhất chính là b à vương người đã từng bị hắn áp bách hơn ngàn năm cho nên khi vừa thấy động tác của kim cương vương hắn lập tức điên cuồng hô lên vươn hai tay một tay bắt được doanh thừa phòng tay kia bắt được khấu minh một k h ắ c hai chân cách mặt đất mới kêu một tiếng với khấu minh sau đó hắn chạy trốn ra ngoài giống như chuột túi vua ông kiệt thoáng trần trừ một chút hắn vốn muốn lấy chi uy của cường nhân vương cấp cứng rắn đi chống đỡ trưởng côn kinh thế này nhưng khi trưởng côn nện vào đầu khiến trên đỉnh đầu không ngừng truyền đến tiếng không khí nổ tung đủng hắn liền lập tức buông tha cho ý tưởng không khôn ngoan này tuy rằng cường nhân vương cấp lợi hại nhưng đó chỉ là tổng thực lực hùng mạnh nhưng nếu nói riêng về sức lực thì vua ông kiệt không cho rằng trong cường nhân vương cấp có người có thể đối phó được với một kích dốc toàn lực của cự thú trăm t r ư ờ n này cho dù là phi lâm điện hạ hay là hỏa long cắt lợi phi nhị đức cũng bất lực thân hình hắn chật lóe nhau chóng bay đi một khi cường nhân vương cấp thi triển thân p h á p ra tốc độ kia hiển nhiên là nhanh tới cực điểm nhưng điều khiến hắn không nghĩ tới chính là trường côn của kim cương vương cũng không đập xuống đất như mong muốn của hắn dường như là thấy được có tiểu côn trùng bay tán loạn cho nên trường côn đột nhiên biến chuyển ở giữa không trùng không ngờ lại theo sát v ông kiệt dường như không đập hắn thành thịt băm sẽ không chịu bỏ qua sắc mặt của ông kiệt đại biến cho dù thế nào hắn cũng không dám đánh bừa với trường côn này bởi vì hắn biết cho là nhân kiếm hợp nhất thì cũng chỉ có kiếm hủy nhân vong m à thôi cho nên thân hình hắn liên tục lay động thi triển thân pháp tới cực hạn muốn thoát khỏi hung khí trí mạng như giỏi t r o n g x ư ơ n g này nhưng thân thể kim cương vương quá lớn trường côn của hắn cũng quá dài trường côn dài đến trăm trượng chỉ cần thay đổi một góc độ cực kỳ nhỏ cũng đủ để thi triển hết sức lực đuổi theo h ư n g kiệt cảm ứng được phía sau có tiếng vang vù vù cùng với cảm giác gáp bách kinh khủng kia lần đầu tiên trong lòng của hồng kiệt n à y sinh căm hận đối với sinh vật khổng lồ hắn hú lên quái dị cuối cùng lấy ra trường kiếm sau đó nhân kiếm hợp nhất chạy trốn về phương xa kiếm quang y hợp tia chớp cuối cùng đã thoát khỏi phạm vi múa may của trường côn nhưng một gã cường nhân vương cấp lại bị một thánh thú đại công tức vừa mới đột phá bức bách đến thế này nếu việc này chuyển ra ngoài chỉ sợ sẽ không có bao nhiêu người nguyện ý tin tưởng hống kim cương vương lại nổi giận gầm lên một tiếng dường như hắn vì chuyện ông kiệt bỏ chạy thành công mà sinh ra l ử a giận rào rạt cho nên giống lên một tiếng quả thật chính là lòng trời lở đất sau đó hắn xoay người thân thể cao lớn dùng một loại tốc độ linh hoạt không hề phù hợp với hình thể tiếp tục đuổi theo phía sau ông kiệt sau khi ông kiệt nhân kiếm hợp nhất tuy rằng tốc độ tăng lên rất nhiều nhưng hào quang lay động trong hư không vẫn sáng ngời dễ thấy cho nên kim cương vương đuổi theo phía sau hắn quả thật chính là việc dễ dàng hơn nữa bởi vì lúc này thân hình của kim cương vương đã dài đến trăm trượng thân thể khổng lồ kia gần như sẽ rách danh giới đất trời ngay cả một thế giới nhỏ này cũng không thể d u n g nạp khi hắn mở ra chân dài thật lớn bước về phía sau một bước trong lòng ông kiệt đang chạy trốn nhịn không được mà kêu rên một tiếng một bước hắn bước ra là gần cả trăm trượng hơn nữa động tác của kim cương vương lại cực nhanh hai chân nhanh như bay chỉ vài bước đã chạy tới mặc dù hắn không có năng lực bay nhưng nếu nói về tốc độ thì không hề thua kém cường nhân vương cấp trong đôi mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ v ông kiệt hít sâu một hơi đuổi theo kiếm quang tiếp tục bỏ chạy hắn biết rằng hiện giờ kim cương vương đã lâm vào cảnh khốn khó đặc thù nào đó có lẽ bởi vì thu nạp linh lực của thấu cốt ngọc thủy quá nhanh có lẽ bởi vì liên tục tấn thăng nên lúc này kim cương vương đã trở thành kẻ mất hết tính người nếu v ông kiệt xoay người đấu một trận chiến với kim cương vương nhất định sẽ không chật vật như thế nhưng khi nghĩ đến quan hệ của doanh thừa phong hắn chỉ có thể chịu thiệt tận khả năng tranh né mà thôi kim cương vương lớn tiếng rít gạo tiếng rít gạo kia điếc thai nhức góc với sức lực hắn biểu hiện ra ngoài lúc này trong mọi người cũng chỉ có ông kiệt mới có thể kiềm chế thêm một chút đương nhiên nếu không phải bản thân bá vương bị trọng thương thì cũng có thể chịu đ ư ợ c một phần nhưng bá vương giờ phút này đã giống như m ẹ o ốm không còn dũng khí chống cự lại kim cương vương nhưng ngay tại lúc ông kiệt khấu minh mà bá vương đều nghĩ tới kim cương vương sẽ bất chấp mọi thứ phá hư tất cả lại đột nhiên nghe được thanh âm quát nhẹ của doanh thừa phong kim cương dừng tay hắn kiệt lực giống lên mặc dù kim cương vương đang gầm gừ nhưng mơ hồ cũng có thể nghe được đám người vông kiệt thầm nghĩ trong lòng ngài vẫn là bỏ c ộ c đi nếu kim cương vương có thể nghe ngài mới là lạ nhưng khi ý niệm này còn chưa biến mất trong đầu mọi người bọn họ lại thấy được một màn quỷ dị kim cương vương đang g ơ trường côn lên cao bay m u ố i trong không trung giống như rồi bỏ làm vông kiệt chật vật không chịu nổi lại đột ngột ngần ra sau đó động tác của hắn dần dần cứng ắ c nhờ hoáng lời này của doanh thừa phong giống như một chú ngữ định thân khiến thân thể qua lớn và to lớn của hắn vững vàng dính ngay tại chỗ vương kiệt trận tròn hai mắt khó có thể tin nhìn kim cương vương trong lòng gợn sóng ngập trời cuối cùng là doanh đại sư và cự thú khủng bố này có quan hệ như thế nào làm sao chỉ một câu nói đã ghìm kim cương vương lại một chỗ lúc này nếu muốn nói doanh thừa phong là người duy nhất được kim cương vương nhận thức là đồng bọn nhất định sẽ không có người tin tưởng bá vương hà to miệng hắn lắp bắp vài cái trong miệng thì thào nói chẳng lẽ ngay cả tên này cũng là tôi tớ của chủ nhân hơn nữa còn là cái loại tôi tớ đã định ra khế ước trung tâm đương nhiên những lời này hắn cũng chỉ là thầm nhủ trong lòng cho dù có đánh chết thì hắn cũng không dám nói ra về phân khấu minh đáng thương này chỉ cần mấy tiếng giống giận dữ của kim cương vương cường nhân tức vị đã bất hạnh hôn mê rồi may mắn là doanh thừa phong còn nhớ rõ p h o n g thích lĩnh vực bán thần khí bao phủ hắn ở bên trong nên mới khiến hắn tránh được tổn thương lớn hơn nữa thật ra muốn ngăn lại kim cương vương điên cuồng cũng rất đơn giản chỉ cần doanh thừa phong phóng suốt hai kiện bán thần khí dùng sức lực lĩnh vực áp chế khẳng định có thể hạn chế động tác của kim cương vương nhưng lúc này chính là thời khắc mấu chốt để kim cương vương tấn thăng nếu doanh thừa phong không biết mà phóng thích lĩnh vực sẽ sinh ra hậu quả xấu không thể xoay chuyển hắn không dám đánh cược với tương lai của kim cương vương vậy nên đành phải ép ý niệm dùng bán thần khí trong đầu xuống tuy nhiên dù sao thì hắn cùng kim cương vương cũng ký kết ước hẹn chủ tớ dưới sự chứng kiến của quy luật thần bí nào đó trong thiên hạ cho nên khi hắn lớn tiếng giống to sức lực quy luật lập tức sinh ra hậu quả khiến kim cương vương đang lâm vào cuồng bạo liền khôi phục một tia thần trí ngày ngày đôi mắt to từ từ trong đôi mắt kim cương vương xuất hiện một tia sắc thái linh động đây là một g i ã thu không có trí khôn chỉ làm việc theo bản năng đã có dấu hiệu biến thành một t h a n h thú hiểu được phải biết tự hỏi có được cảm tình sau đó kim cương vương đảo mắt nhìn xung quanh hắn rốt cục xác định được cái gì đó gầm nhẹ một tiếng sau đó thân thể cao lớn bắt đầu dần dần co rút chỉ một lát sau thân cao trên trăm t h ư ớ c đã biến mất ở phía trên một dấu chân của cự thú kim cương vương đã khôi phục thành hình thái nhân loại đương nhiên t r ư ở n g côn thiên kỵ t h a n h khí đáng sợ trong tay hắn cũng biến thành một cây tú hoa châm rơi vào chỗ nào đó trên người hắn nháy mắt nhìn về bốn phía nửa ngày sau kim cương vương gãi gãi đầu kinh ngạc hỏi nơi này sao lại biến dạng như vậy vương kiệt chậm rãi bay trở về hắn cười khổ nhìn kim cương vương nói ngươi thật là đây đều là chuyện tốt mà ngươi đã làm đấy doanh t h ừ a phong nhẹ nhàng phủi tay á o chỉ cần không phá hủy hoàn toàn thế giới nhỏ này như vậy chỉ cần dùng tâm bố trí và tu sửa hoàn cảnh bên trong còn có thể khôi phục bình thường ho nhẹ một tiếng hắn nói kim cương chuyện gì đã xảy ra vậy trong mắt kim cương vương hiện lên một tia mờ mịt nói thấu a đã uống t cốt ngọc tủy và hấp thu s ứ chính lực của nó.、Oh, nó ớ với p ta, ta phong và rồi. kiệt liếc ta, ta toàn thánh thừa mắt nhìn nhau, âm thầm hâm mộ. Thấu cốt tủy hóa của Doanh nhau, đã chuyển sức lực ngọc c mình nhìn hâm h bông bộ mộ. âm là do linh lực thiên địa biến thành nhưng cũng không phải bất kỳ sinh vật nào cũng đều có thể dùng được sau khi nhân loại dùng thậm chí một phần trăm năng lượng cũng không thể hấp thu nhưng thánh thu dùng lại có thể chuyển hóa đại lượng linh lực hơn nữa những tinh lực này còn có thể được thánh thú dùng để đề cao tu vi khi linh lực k h ô n g l ộ tấn công xuống ngay cả đột phá cảnh giới trước mắt cũng không còn là việc khó thế nhưng ngay cả bên trong thánh thú cũng có khác nhau rất lớn thánh thú bình thường có thể hấp thu một nửa linh lực cũng đã rất tốt cho dù là bá vương đặc biệt thích hợp cũng không có khả năng chuyển hoán hoàn toàn trăm phần trăm sức lực của thấu cốt ngọc t ù y cho mình dùng nhưng kim cương vương lại khác hắn lại có thể chuyển hoán toàn bộ thật sự là không thể tin nổi kim cương vương gãi đầu tiếp tục nói sau khi chuyển hoán toàn bộ sức lực ta phát hiện thực lực của chính mình tăng nhiều nhưng đầu lại có chút mơ hồ cho nên hai tay hắn vung lên nói trước khi bị ngươi đánh thức ta cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra bá vương cười ha hả nói kim cương vương tốc độ hấp thu của ngươi quá nhanh nếu dùng một tháng chậm dai hấp thu chuyển hoán chắc chắn sẽ không bị sức lực này khống chế kim cương vương tức giận chừng mắt nhìn hắn nói ta cũng không có thời gian để chậm rãi tiêu hóa tuy rằng bị kim cương vương quát lớn nhưng b à vương vẫn mang vẻ mặt cười hì hì không hề có dấu hiệu tức giận doanh thừa phong lắc lắc đầu nói nếu kim cương vương đã thăng tiến thành công vậy thì đến hành cung ái lệ ti đi hai mắt hắn khẽ lóe nói hy vọng đại đạo thánh thú sẽ không khiến chúng ta thất vọng vương kiệt vội và n g nói đại sư yên tâm hành cung ái lệ ti kế thừa vốn chính là thánh thú đại đạo cho dù bọn họ không thể hoàn toàn dập khuôn học tập nhưng ít nhất cũng có thể có một chút giá trị hắn nhìn kim cương vương trong đôi mắt mơ hồ tồn tại một chút nóng tức ta tin tưởng kim cương vương có thể đặt chân vào thần đạo chương 864, b í pháp thanh thú đại đạo sau khi trở về trang viên doanh thừa phong sắp xếp cho khấu minh đang hôn mê mang theo mọi người đi tới trước hành cung ái lệ ti biết được doanh đại sư tới chơi lúc này ái lệ ti điện hạ lại tự mình ra nên g đón sau khi đón đám người doanh thừa phong vào đại sảnh ái lệ ti điện hạ kinh ngạc hỏi doanh đại sư kim cương vương không ở trong phủ tu hành hay sao mà còn nhàn rỗi tới thăm ta thế này doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói ái lệ ti điện hạ phi lâm điện hạ nói cho ta biết hắn cùng ngài đã hiệp thương qua cho phép kim cương ở hành cùng của ngài tu luyện bí pháp thánh thú đại đạo ánh mắt ái lệ ti điện hạ khẽ ngưng tụ nói đúng vậy b ổ tọa đã đáp ứng phi lâm điện hạ rồi nàng nhìn nhìn kim cương vương bình tĩnh nói với tu chất của kim cương vương cộng thêm thực lực và tiềm lực của hắn cho dù phi lâm điện hạ không nói bổn tọa cũng sẽ cho phép hắn tu luyện bí pháp t h a n h thú đại đạo thế nhưng ánh mắt của nàng dần trở nên sắc bén bí pháp t h a n h thú đại đại chính là truyền thừa đủ để đặt chân vào thần đạo cũng không phải tước vị bình thường có thể nhận lấy kim cương vương nếu ngươi muốn nhận truyền thụ phải cố gắng tu luyện chờ ngươi tu luyện tới c h i cảnh đại công tước bổn tọa nhất định sẽ cho ngươi tu hành nàng dừng một chút lời nói thâm thiến nói kim cương vương tư chất của ngươi mạnh nhất từ trước đến nay bổn tọa chưa từng thấy qua cho dù là bá vương cũng không thể bị kịp ngươi chỉ cần an tâm xây dựng nền móng vững chắc như vậy cho dù có thua trên tay a n ạ c đức thì ngày sau còn có khả năng vượt qua hắn ánh mắt của ái lệ ti điện hạ vô cùng sắc bén tuy rằng nàng thấy trận chiến này không tốt lắm nhưng lại tương đối xem trọng tương lai của kim cương vương chỉ cần thánh thú khủng bố này không bị chết non thành tựu sau này sợ rằng ngay cả vương cấp cũng không sánh bằng đương nhiên ái lệ ti điện hạ cũng không biết rõ về kim cương vương cho nên nàng có thế nào cũng không nghĩ ra thật ra kim cương vương c ó được tiềm lực có thể đặt chân vào thần đạo khoe miệng của doanh thừa phong khẽ nếch lên vừa khâm phục nhãn lực của ái lệ ti điện hạ lại vừa cảm thán trong lòng kim cương vương không hổ là tinh linh thú hùng mạnh nhất hơn nữa còn là c o n cưng mà thiên địa yêu tha thiết chỉ cần hắn k i ể m chế khí tức trong cơ thể cho dù là ái lệ ti điện hạ cũng đừng mơ có thể lập tức nhìn ra cảnh giới tu hành của hắn khu vương kiệt ho nhẹ một tiếng sắc mặt của hắn có chút cổ quái ái lệ ti điện hạ khẽ giật mình nói vương kiệt điện hạ ngài có lời muốn nói sao vương kiệt cười khổ một tiếng nói ái lệ ti điện hạ ta nghĩ điều ngài lo lắng đã không còn quan trọng nữa rồi cái gì ái lệ ti điện hạ khẽ giật mình nói vì sao a nàng đột nhiên xoay người trong đôi mắt tràn ngập ánh sao giống như điện quang rơi xuống trên người kim cương vương kim cương vương không sợ hãi mà đối diện với nàng cường nhân đại công tức bình thường nếu ở trước mặt vương cấp tuy rằng không sợ đến mức phát run nhưng ít nhiều cũng sẽ có chút kính sợ nhưng trong đôi mắt của kim cương vương lại là một mảnh thản nhiên đừng nói là sợ hãi cho dù một chút khác thường cũng không có một lát sau ái lệ ti điện hạ hít sâu một hơi khó có thể tin mà hoi vuông kiệt điện hạ chẳng lẽ kim cương vương đã tấn thăng lên đại công tức rồi sao vuông kiệt cười ha hả nói kim cương vương ngươi để lộ hơi thở ra để ái lệ ti điện hạ nhìn một chút đi hai mắt kim cương vương t r ừ n g lớn cũng không hề để lộ khí tức mà nhìn về phía doanh thừa phong không ngờ hắn lại coi nhẹ lời nói của một vị cường nhân vương cấp như ông kiệt thế nhưng ông kiệt cũng không hề buồn bực hắn cũng chuyển ánh mắt qua doanh thừa phong ái lệ ti điện hạ thờ ơ nhìn lại nhìn trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ thái độ coi thường không thèm để ý đến ông kiệt của kim cương vương cùng với phản ứng của ông kiệt làm nàng không hiểu gì cả bởi vì có thế nào nàng cũng không thể hiểu vị cường nhân v n g kiệt mới tấn thăng lên vương cấp này sao lại dễ dàng tha thứ cho một thánh thú đại công tức d o i rẻ mình như thế chứ tuy nói v n g kiệt và kim cương vương đều là cường nhân thủ hạ của đại sư doanh thừa phong nhưng thân là cường nhân vương cấp cũng nên có một chút khí phách và tính tình chút chứ nhưng nàng lại không hề biết sau khi v n g kiệt biết được kim cương vương là nhất phẩm diện hạch tâm tâm tình của hắn liền xảy ra cải biến cực lớn đối mặt với một vị thánh thú có tiềm lực đặt chân vào thần vực hắn đã không còn có nửa chút kiêu ngạo thật ra chỉ là ái lệ ti điện hạ không biết việc này mà thôi nếu để nàng biết được vậy thì biểu hiện của nàng sợ cũng không tốt hơn so với vương kiệt là bao kim cương phóng thích khí tức đi doanh thừa phong gật đầu một cái nói đây là cơ hội của ngươi không cần che giấu vâng nghe xong lời nói của doanh thừa phong kim cương vương mới trừng lớn hai mắt sau đó khí tức trên thân hắn bắt đầu sôi trào lên đây là một luồng khí tức kinh khủng tới cực điểm ở bên trong luồng khí tức này tràn ngập một loại cảm giác trang nghiêm của thời viễn cổ dưới sự bao phủ của luồng khí tức này cho dù là hai vị cường nhân vương cấp ái lệ ti điện hạ và hồng kiệt điện hạ cũng đều có một loại cảm giác hồi hộp phát ra từ trong nội tâm bọn họ dường như cảm giác mình đi tới một chỗ mênh m ô n g vô tận trên cả đại điện khối đất này thê lương phong cách cổ xưa mênh m ô n g vô bờ bất cứ kẻ nào đứng ở đây đều sẽ sinh ra một loại kính sợ loại kính sợ này không phải là với kim cương vương mà là đối với đại đ ị a rộng lớn vô tận kia đột nhiên ái lệ ti điện hạ lắc lắc đầu nàng từ trong ảo cảnh này thanh tình lại tuy nhiên khi ánh mắt nàng lại rơi trên người kim cương vương một lần nữa cũng đã tràn ngập vẻ kinh hãi khó có thể che giấu này đây là ái lệ ti điện hạ không phát hiện ra trong thanh âm của nàng đã mang theo một chút run run vương kiệt cười khổ một tiếng nói ái lệ ti điện hạ kim cương vương cũng không phải là một thánh thú bình thường ngài tốt nhất là không cần dùng ánh mắt tầm thương tới đối đại hắn ái lệ ti điện hạ nhìn thật sâu vào mắt kim cương vương chậm rãi nói ta hiểu kim cương vương ta mang ngươi tiến vào thánh địa hành cung để tìm hiểu bí pháp tinh tinh đại đạo tuy nhiên nàng dừng lại một chút nói chỉ có hơn hai tháng mà thôi có thể lĩnh n ộ i nhiều hay ít thì phải dựa vào chính ngươi ước chiến của kim cương vương và an đ ạ c đức là ba tháng sau hiện giờ đã qua mấy ngày cho nên ái lệ ti điện hạ mới có thể cho thời gian tìm hiểu là trong thật ra dựa theo suy nghĩ ban đầu của nàng cho dù kim cương vương dùng hết mọi thủ đoạn ra thì tối đa cũng chỉ có nửa tháng đến một tháng để tìm hiểu mà đây đã là một chuyện rất giỏi rồi lớn hơn nữa chính là kim cương vương trong ba tháng căn bản không thể thăng tiến lên đại công tước nhưng đúng như ông kiệt điện hạ nói tư chất và tiềm lực của kim cương vương không thể dùng lẽ thường để nói đến lúc này mới chỉ ba ngày mà thôi thế nhưng kim cương vương đã thăng công tấn thăng lên đại công tước hơn hai tháng tìm hiểu đại đạo cũng đủ để cảnh giới của hắn càng thêm được củng cố và đạt được tiến bộ nhảy vọt đến lúc này ái lệ ti điện hạ mới có một chút chờ mong đối với trận chiến lần này có lẽ kim cương vương cũng có khả năng sẽ thắng kim cương vương gật đầu thật mạnh hắn đương nhiên hiểu được có thể tiến vào hành cùng tìm hiểu bí pháp t h a n h thú đại đạo là chuyện vô cùng khó khăn đối với hắn mà nói chính là một kỳ ngộ hiếm có không người thật thấp với ái lệ ti điện hạ hắn nói đa t ạ điện hạ bá vương ở một bên đã sớm gấp đến độ vào đầu bức h a i càng giống với khỉ hơn cả kim cương doanh thừa phong nhìn hắn một cái mỉm cười nói ái lệ t i điện hạ tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng mời doanh đại sư cứ nói ái lệ t i điện hạ khách k h í nói chỉ cần bổn tọa đủ khả năng nhất định sẽ tận lực tương trợ